cô úc xin mời các bạn nghe phần năm của chuyện những năm tám mươi ký sự chương một trăm linh một mụ mụ người cấp đệ để cũng mua quần áo mới sao đinh đinh t i ể u cánh tay ôm dương tịnh bột hỏi mua thật tốt quá dương tịnh ôm đinh đinh hướng nhà chính đi nhớ tới bình bình hôm nay chuyên môn đến đinh đang cuộc sống siêu thị một chuyến nói đúng rồi người bình bình t i ể u thịt thì cố ý làm lại hoa nhà sách mua một bộ tiểu nhân thư thẳng cho ngươi làm tân niên lễ vật gì danh đinh đinh hỏi bảo hồ lô bí mật dương tịnh nói nàng động đưa này bàn làm sao vậy ta đều xem qua cứ việc dương đinh đinh đồng chí vẫn chưa tới ngũ một tuổi nhưng là hắn thư linh đã có một năm rưỡi ở chợ thượng đủ loại t i ể u nhân thư tỷ như tây du ký tiểu linh thông du lịch tương lai hồng tinh l è l è đằng đằng hắn đều xem qua trần chính dỗi dành cố ý cho hắn dùng nhà mình đầu gỗ làm một cái tiểu giá sách phóng tiểu nhân thư một đống tiểu nhân thu hắn đều tự mình bãi thật trình tề yêu trình tề sạch sẽ điểm ấy theo trần chính cho nên dương đinh đinh đồng chí có thể nói là đọc nhiều sách vở xem qua sao dương tịnh nghĩ nghĩ nói không đúng mụ mụ giống như nói sai rồi hẳn là hồ lô oa hồ lô oa xem qua không đinh đinh nghĩ nghĩ nói không có đẹp mặt sao đẹp mặt hồi đầu ngươi cùng muội muội cùng nhau xem mang theo đệ đệ xem hắn còn nhỏ hiện tại sẽ không xem vậy chờ hắn đại điểm lại nhìn ân dương tịnh ôm đinh đinh vừa nói vừa đến nhà chính nhà chính lý ngồi trần chính dương đông trần kim linh trần kim linh trong lòng ôm đang đang dương tịnh vừa xong nhà chính chợt nghe đến tại chủ phòng ôm lệ mẫn kêu kim linh kim linh ai trần kim linh ứng một tiếng buông đang đang nói ta đi phòng bếp hỗ trợ ta đi đi dương tịnh nói xong buông đinh đinh tàu t ử n g ư ơ i nghỉ ngơi ta đi đi trần kim linh nói xong đi ra nhà chính dương tịnh nâng mâu nhìn về phía dương đông dương đông ngồi ở trên ghế hơi hơi cúi đầu thần sắc có chút mất tự nhiên chỉ chốc lát sau hắn đột nhiên đứng lên nói nhu nhu ta còn là trở về núi loan thôn đi trần chính nâng mâu nhìn về phía dương tịnh dương tịnh hỏi không phải nói hào cùng nhau quá sao như thế nào vừa muốn trở về sơn loan thôn có cái gì hàng tết ngươi mua sao trong nhà ngươi thu thập sao ngươi hiện tại trở về ăn cái gì uống gì ngủ chỗ nào tới gần cửa ải cuối năm khi đinh đang cuộc sống siêu thị việc không thể bung keo nhất là trần chính dương đông ngay cả ngủ cũng chưa thời gian càng miễn bàn chuẩn bị trở về núi loan thôn lễ mừng năm mới tương quan công việc dương đông không nói lời nào trần chính hỏi có phải hay không phải bởi vì không có hay không dương đông điệt vừa nói vậy làm sao đột nhiên sẽ đi trở về dương tịnh hỏi dương đông nói ta một ngoại nhân ở chỗ này lễ mừng năm mới nói ra đi không tốt nghe như thế nào không tốt nghe xong người là ta thân ca nhà của ta chính là của ngươi ra người khác có thể nói cái gì dương tịnh hỏi trần chính nhìn dương tịnh liếc mắt một cái nói dương đông ngươi đừng tưởng nhiều như vậy đại niên sơ nhị chúng ta hai cái sẽ đi nhập hàng lại bắt đầu việc ngươi hiện tại trở về núi loan thôn phòng ở còn không có thu thập xong vừa muốn bắt đầu việc có phải hay không phải Đến Đông đi đem Đông đến bếp, này một hồi cũng chậm trễ chuyện này, Dương、đông、nghe xong chỉ chốc lát sau, Trần Chính đi phòng、bếp. Dương Tịnh Dương đông kéo đến chính mình phòng, hỏi ca, ngươi là không lúc lát là chậm chầm mặc, chỉ chốc ca, một trễ hồi hỏi phải bởi sau kéo vậy ì ta bà bà. thầm rất tốt đối ta cũng đặc biệt bà bà. hào. Không uông cũng có đặc đối v chúng ta nói rất đúng tốt ở chỗ này lễ mừng năm mới n g ư ơ i như thế nào đột nhiên sửa miệng ta n g ư ơ i chính là còn thích kim linh đúng hay không dương đông mặc trong chốc lát nói đừng nói bậy không thể nào nhi vậy ngươi ta ở chỗ này lễ mừng năm mới dương đông trực tiếp đánh gãy dương tịnh trong lời nói dương tịnh nhìn hắn một cái nghĩ rằng cảm tình chuyện nhi trừ bỏ đương sự người khác nói cái gì đều không tốt vì thế không hề hỏi đến chỉ còn chờ dương đông trần kim linh trong lòng mình rõ ràng dù sao hai người trong lúc đó đang đang là cái kết o a a đúng lúc này đông ốc lại truyền đến đô đô cao vốt tiếng khóc dương đông ngẩng đầu nói đô đô tình â n dương tịnh chạy nhanh chạy tới đông ốc vừa đem đô đô ôm lấy đến đinh đinh đang đang liền từ bên ngoài chạy vào đệ đệ tỉnh sao đang đang hỏi đinh đinh cầm trong tay con quay nói chúng ta ở sân ngoại ngoạn đều nghe được hắn khóc dương tịnh vi quýnh tiểu nhi t h ử thanh âm như thế nào lớn như vậy đâu đệ đệ ngươi là đói bụng sao đang đang đi đến dương tịnh trước mặt ghé vào đô đô tiểu béo trên mặt bẹp một ngụm đô đô nhất thời hoa a a đứng lên đinh đinh tay nhỏ bé ôm lỗ tai nói ôi của ta má ơi hắn động thanh âm lớn như vậy đang đang cũng ôm lỗ tai đ ô đô nhìn ca ca thịt thì ôm lỗ tai hắn đột nhiên đừng khóc nháy mắt nở nụ cười cười thanh âm của rất nhỏ tiều trong cổ học phát ra đến thật nhỏ khanh khách thanh béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn cười rộ lên hết sức chọc người yêu mụ m ụ đệ đệ nở nụ cười đinh đinh nói mụ, mụ ngươi xem đệ đệ cười lạp đ a n g đang thả tay xuống vui vẻ vỗ tay đệ đệ đừng khóc đệ đệ cười l ạ c đô đô vừa thấy ca ca thịt thì lại bính lại khiêu hắn cũng t h ư ờ n g động đáng tiếc mặc quá dày không động đậy hai bị thật d à y áo bông bao lấy t i ể u cánh tay nâng đến nâng đi cái miệng nhỏ nhắn lý a a a kêu đệ đệ đệ đệ đình đinh đang đang vây quanh đô đô kêu đô đô một chút phát hiện lạc thú dường như cười không ngừng u i ác nhà chúng ta tiểu đô đô đừng khóc đổi thành nở nụ cười a Ta xem xem, n g nghe vàng trong hống, không nghĩ gia u n mẫn vốn đến lệ lát xem, khóc chốc hỏa được đô đô vội tới tiểu sẽ tốt dĩ à y ư n g nhiên nở nụ lên nhìn. n cười, cười lên được rộ ã i nãi, đệ đệ là ta cùng ca ca đầu cười đang đang lôi kéo uông lệ mẫn thủ nói phải không đang đang này thì t ỷ làm cũng thật bổng còn có ta ca ca đâu ân ca ca cũng phủng đô đô này cười đinh đinh đang đang càng yêu cùng hắn chơi vây quanh hắn đậu cái không ngừng thẳng đến ăn cơm trưa người một nhà vừa ngồi xuống hạ đô đô lại oa a a a khóc trần chính dương tịnh uông lệ mẫn đồng thời đứng dậy mẹ dương tịnh các ngươi ngồi ta đi nhìn xem trần chính nói vừa nếm qua n ã y hẳn là nước tiểu dương tịnh nói cho hắn làm cho sạch sẽ bằng không ngủ bất an sinh lại làm ẩ m ý. uông lệ mẫn nói hào trần chính nói đồ n g đô a a hai tiếng cởi áo bông tiểu cánh tay thực linh hoạt nắm thiều quyền thủ liền hướng miệng tắc a cái cầu cầu xem ngươi này một thân thịt bộ dạng tùy ai trần chính nói xong cấp đô đô chờ mình mập m ạ t t i ể u thân mình ghé vào mềm trên giường a a lại bảo hai tiếng trần chính với tay cầm ở chậu than thượng nướng ấm thu khô cấp đô đô thoát t h ư ở n g đô đô ghé vào trên giường cắn t i ể u quyền đầu a a trần chính một chút đem đô đô t i ể u thân mình bay qua đến trong chốc lát lại bay qua đi cấp đô đô đem thả dịch hảo vốn đô đô còn a a kêu bị trần chính bánh r á n g i ư ờ n g như qua lại chờ mình hai ba thứ t i ể u từ khi hồn hền cười rộ lên tốt lắm trên ầ n Chính hướng đô đô thiểu mông thượng vỗ một cái, thiểu một giúp đô đô đỡ đô đô một một tay thiểu trên vỗ bàn cơm không khí coi như không say mọi người cộng đồng trong lời nói đề là đinh đăng cuộc sống siêu thị cùng đứa nhỏ cho nên ai đều có thể nói được thượng nói một chút cơm chưa ăn này nhạc hòa thuận vui vẻ Cơm trưa a s uông mọi người liền đã k h có chuyện、này. bình thường đều này, lệ à v i c người ngã ngựa đổ, này nhất an tĩnh lại. nhưng lại, ra đổ, à thật l mẫn cho mọi người cũng không thích、ứng. cũng lúc không như thế trong ngoạn mọi may lễ mừng năm mới trong lúc mọi người đều là như vậy. Vì thế tìm m người người ứng, đến ngoạn bản. Uông vậy, lễ là lệ đều vì bài h i ể u mang theo mặt trực tìm đến uông lệ mẫn chơi mặt trực uông lệ mẫn thế khó xử vì tôn t ử nàng đã lâu không sờ bài tay ngứa ngáy trần chính dương tịnh giật xây nàng chơi mặt trực nàng mới gật đầu bất quá không ở trần gia đại viện t ử đánh tiểu tôn t ử tính tình không tốt cười là cười thời điểm không có một cao hứng khóc đứng lên dọa người cho nên mang theo mặt trượt đi hàng xóm chỗ đánh đ ì n h đình đang đang mặc giống cái cầu g i ư ờ n g như cùng tây thất lý t i ể u đồng bọn nhóm ở tây thất lý nơi nơi chạy đến chỗ ngoạn dương tịnh giao cho nói đừng dễ dàng cùng nhân đánh nhau ác ân đ ì n h đình ứng sớm một chút trở về a dương tịnh nói hào đ ì n h đình, đình lôi kéo đang đang thủ ra trần ra đại viện tử đại quân thuốc thuốc lễ mừng năm mới hào đình đình đang đang mới ra sân thanh âm lại truyền về ai ngoan cục cưng đi chơi nhi đi dương tịnh vừa nhắc đầu nhìn đại quân mang theo ngô mẹ nó con trai phát t ử tiến vào đại quân trong tay mang theo mà trượt trần chính trần chính phát t ử hô to thanh âm điểm nhỏ trong nhà có đứa nhỏ đâu đại quân nhắc nhở phát t ử nhất thời cấm thanh dương tịnh nhìn đến hai người cười chào hỏi Đại quân hai ư Dương như trước ớ giới mới n Tịnh cùng quân, Trần Chính nhỏ hoạn đến chuyện không tình cũng g thiệu phát từ, phát từ từ ít, thiết, khứu phạm đại đại, xấu, xem cảm đây sự s u l ạ l ớ ngày vì cuộc s ố n các bôn n nọ, phát từ lan lộn vài năm, năm trước hỗn không trách tích, lễ mừng năm mới cũng chưa trở về, năm nay xem như đã trở lại. Hai ngày phát trách tích, chưa Hai từ trước trở trở lễ lại. vài về, mới xem đã dương tịnh gặp qua phát từ lúc này phát từ lễ phép về phía dương tịnh chào hỏi lúc này trần chính theo nhà chính đi ra yêu trần lão b ả n a Phát từ cười ha ha tử cười cùng người, vỗ vỗ người cũng không kém trần chính cười nói nghe nói ngươi không lo công an đổi thành khai siêu thị làm lão bản nghe nói ngươi còn phát ra Phát từ thuần thục ôm trần Chính từ Trần ôm đồ ầ u vai, còn đi đi, đô tỉnh trần chính đi ôm đứa nhỏ dương tịnh lên sân khấu dương đông tiếp một cái công hóa thương điện thoại đem chỗ ngồi tặng cho trần kim linh vì thế tự thành phát từ thức phụ trần kim linh dương tịnh ba nữ nhân cùng đại quân chơi mà t r ư ợ c đại quân liên tục tự s ờ t ớ cục trước mặt thắng một đống tiền phát từ nhìn không được ở nhà mình thức phụ mặt sau chỉ huy trần chính ôm đô đô xem dương tịnh ra bài dương đông tự giác đứng ở trần kim linh phía sau vốn chính là đồ cái nhạc a đồ cũng tiểu đại quân cũng đại khí nói thành các ngươi đều chỉnh vợ chồng đương không sợ các ngươi đến đây đi nhắm mắt lại đem các ngươi thắng quang thành a Phát từ dương ũ n Nhi, nói nhị g Cảm tức phụ ra nhị điều. ra d tịnh hồi vi quýnh dương đông yên lặng đứng ở trần kim linh phía sau ba bốn cục sau trần kim linh trước kia đánh bài tật h xấu lại tái phát đánh bài chỉ nhìn trong tay bài hoàn toàn không xem người khác ra cái gì bính dương đông nói trần kim linh tự nhiên bính một đôi chỉ chốc lát sau dương đông còn nói không cần giang Liền Giang, trần kim linh ánh mắt hơi hơi phiếm toan dương đông cúi đầu không lên tiếng dương tịnh nhìn ra khác thường đại quân cái gì cũng không biết cười nói ác minh bài a kim linh trong tay có ba cái cửu bính liền ngươi yêu nói trần kim linh mềm hướng hắn đại quân ha ha cười một hồi mà trực đùa lạc thú t ù n g sinh dương tịnh cũng nghiện đợi đến tan cuộc thời điểm nhất kiếm tiền dương tịnh thua nhiều nhất dương tịnh quay đầu xem trần chính trần chính còn ôm đô đô đâu cười nói vợ ngươi giỏi quá dương tịnh lúc này đinh đinh đang đang cũng đã trở lại đ i n h đinh hỏi, n mụ mụ, g ư ơ i đánh Dương bài sao? thua ị n hướng đinh đinh thân cánh tay nói, dương đinh đinh đồng chí dương nói, đồng tay a m tới đây n ủi mụ mụ, mụ mụ thua tiền h u a t Ngươi tiền thua sao dương tịnh ngồi s ổ m xuống ghé vào đinh đinh đầu vai thịt đau nói thua sạch kia trách bạn đúng vậy kia trách bạn kia thua sạch liền thua sạch bái chúng ta còn tránh n g ư ơ i về sau đừng đánh mặt trực chơi mặt trực thua tiền không tốt v ân về sau nghe con trai thua tiền thua ta thịt đau n g ư ơ i đừng thịt đau lấy không chơi m à t r ư ợ c là được đinh đinh tay nhỏ bé vỗ dương tịnh đầu vai ân con trai ngươi thật tốt mụ mụ yêu ngươi ta cũng yêu mụ mụ dương tịnh bị thương tâm linh bị dương đinh đinh đồng chí v ú t lên chạng vạng uông lệ mẫn khi trở về vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói là thắng tiền vừa lúc tương đương dương tịnh thua bất quá này đó cũng không có thể ảnh hưởng người một nhà thật vui vẻ lễ mừng năm mới qua đại niên ba mươi ngành đón đại niên lần đầu đại niên sơ nhị thời điểm trần chính dương đông đi đinh đang cuộc sống siêu thị sửa sang lại một lần đại niên đầu tháng ba còn lại là dương tịnh trần chính mang theo đô đô đi trần chính bên kia thân thích chúc tết không mang theo đinh đinh đang đang dương tịnh trần chính vốn nghĩ liền ăn bữa cơm là đến nơi dương tịnh trần chính tiến đại viện tử liền nhìn đến đinh đinh đang đang hai cái tiều từ kia đang ngồi ở phòng bếp trước tấm thớt ăn canh tay nhỏ bé nắm thìa từng muỗng từng muỗng móc canh nước cái miệng nhỏ nhắn hấp lưu đang đang ngươi chậm một chút đừng năng đinh đinh nói ta biết đến ca ca ca ca n g ư ơ i xem canh đến còn có tiểu quả quả đâu ca ca cho ngươi ăn ta không ăn ngươi ăn đi ta không ăn lưu trữ cấp đệ để ăn chờ đệ đ ệ thăm người thân trở về cấp đệ để ăn n g ư ơ i cái tiểu ngốc tạp đệ đệ hiện tại tiểu chỉ có thể uống sữa không có thể ăn khác chính ngươi ăn đi dương tịnh trần chính nghe nói cười cười hai người tò mò nhìn về phía nhà chính nhưng không có nhìn đến uông lệ mẫn dương đông cùng trần kim linh hai người vừa lúc kỳ khi nghe được trên lầu truyền tới uông lệ mẫn nổi giận đùng đùng thanh âm của các ngươi làm như vậy có hay không nghĩ tới người khác hội nói như thế nào trần chính cùng dương tịnh chương một trăm linh hai ai nhóm dương tịnh trần chính hai mặt nhìn nhau hai người tái muốn cẩn thận nghe khi trên lầu đã muốn không có thanh âm là ca cùng kim linh dương tịnh hỏi trần chính gật đầu hẳn là muốn hay không lên lầu nhìn xem cái gì tình huống trần chính do dự đồ đô cho ta ôm đi dương tịnh thân thủ tiếp nhận đ ồ đô trần chính ngẩng đầu nhìn hướng trên lầu mụ mụ lúc này đinh đinh đang đang thấy được dương tịnh dương tịnh cười đinh đinh đang đang ôm đ ồ đô tiến phòng bếp vốn tưởng rằng trần chính trong buổi họp lâu nhìn xem tình huống kết quả trần chính đi theo chính mình tiến phòng bếp dương tịnh hỏi không hơn lâu nhìn xem Trần Chính nói, bọn họ đệ ề u quá là đã lớn, làm làm ràng đã với chính mình cùng Chúng phận can rất rõ ta t gì gì. cái cái phải h i p cũng không、hào. Dương Tịnh gật gật hào. đệ ầ Trần u đối đồng. đ nói tỏ vẻ nhận thức Chính nhận cách vẻ đệ, dương tịnh vừa ngồi xuống đến phòng bếp t i ể u trên ghế đinh đinh đang đang liền s ố c lên đô đô tiểu chăn kêu đô đô đệ đệ ngươi trở lại rồi đang đang ghé vào đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp hôn một cái đệ đệ ngươi cái t i ể u từ kia rốt cuộc đã trở lại ca ca có thể tưởng tượng ngươi chết bầm đình đình muốn ôm đô đô đáng tiếc đô đô quá nặng chính hắn còn nhỏ áp căn ôm không được đành phải thân đô đô nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn đệ đệ ngươi tưởng ca ca không có tưởng ca ca không có đô đô có lẽ là một ngày không ca ca tỳ tỳ lúc này vui vẻ tiểu đầu c h u y ể n lại đây xoay qua chỗ khác đen bóng ánh mắt nhìn bên cạnh ca ca tỳ t t i ể u cánh tay chớp lên miệng cao hứng y nha kêu trần chính dương tịnh đều nở nụ cười xem đi trở lại một cái còn có tinh thần dương tịnh đối trần chính nói ân trần chính sờ sờ đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn dương tịnh trần chính ở phòng bếp ngồi trong chốc lát uông lệ mẫn trần chính trần kim linh từ trên lầu đi xuống ba người trong lúc đó không biết nói chuyện cái gì khôi phục hòa bình khi giống nhau nhìn thấy dương tịnh trần chính cùng đô đô trở về uông lệ mẫn chạy nhanh tiến lên ôm đô đô không thổi phong đi uông lệ mẫn hỏi vẫn ôm nghiêm kín thật trần chính nói ngài thảo cùng hoa đào chi đều một đường mang theo sao uông lệ mẫn lại hỏi mang theo đâu trần chính nói uông lệ mẫn phóng tâm mà ôm t i ể u tôn từ trần chính dương tịnh đồng thời xem liếc mắt một cái dương đông lại xem liếc mắt một cái trần kim linh hai người cũng không khác thường giống nhau vừa rồi uông lệ mẫn kia thanh giận xích không có phát sinh giống nhau cơm chiều sau đều tự nghỉ ngơi đình đình đang đang cứ theo lẽ thường ở dương tịnh trên giường lớn cùng dương tịnh ngoạn nháo trong chốc lát đem đô đô đậu cười khanh khách đều ngoạn mệt mỏi mới trở lại đông trong phòng chính mình trên giường nhỏ ngủ đô đô cũng bị uông lệ m ẫ n ôm đến đông ốc dương tịnh nằm ở trần chính trong lòng hỏi trần chính mẹ có phải hay không phải cảm thấy hoán thân thanh danh bất hảo nghe cho nên mới ngăn cản ca cùng kim linh cùng một chỗ trần chính không trả lời ca cùng kim linh có phải hay không phải vì chúng ta mới buông tha cho đối phương trần chính như cũ không nói chuyện ngươi nói câu a dương tịnh nói nói cái gì trần chính hỏi ta ca cùng kim linh a ngươi làm cho ta nói người nào điểm trần chính sườn thủ hơi hơi cúi đầu nhìn về phía dương tịnh nói bọn họ hai cái sao lại thế này a mẹ nghĩ như thế nào trần chính suy nghĩ trong chốc lát nói kỳ thật phương diện này mẹ nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu quan trọng là ngươi ca cùng kim linh trong lòng một cái kết cái gì kết đang đang đi trần chính nói dương tịnh lâm vào trầm tư trần chính phóng thấp sau lưng gối đầu nằm t i ế n ổ chăn ôm dương tịnh đem chăn hướng lên trên lôi kéo nói vợ đừng nghĩ loại chuyện này cần thời gian ngủ đi vậy chúng ta có thể làm điểm cái gì kiếm tiền mang oa chờ bọn hắn cần hỗ trợ khi tự nhiên sẽ có manh mối ngủ đi ta không muốn ngủ thật là phiền không ngủ tái làm một lần Kế tiếp mấy ngày, dương Tịnh đông ề u k h có nhìn ra trần Chính theo như lời cái ngược trước cái cũng xúc. nhìn Trần như này manh mối. Ngược lại là Dương Đông, Trần、Kim、Linh lại nhớ tới năm trước cái loại này trạng tiên thiếu tiếp xúc. Dương Đông theo thái thiếu ra tới tiếp loại loại lời lại là lại mối, Kim ở đinh đ ă n g cuộc sống siêu thị hỗ trợ bởi vì đinh đ ă n g cuộc sống siêu thị tiến vào chính quy dương đông nhận dương tịnh cấp tiền lương chẳng những trả lại cho khiếm trần chính năm trăm đồng tiền chính mình còn tại đinh đ ă n g cuộc sống siêu thị phụ cận thuê cái phòng ở chủ. trần Kim Linh chính ò n lại là tiếp đãi tục ở Tây t ở ấ rất t Trần Gia đại viện từ cùng Uông Mẫn Sinh Hoạt tại trợ trợ Tiểu Thị Trần từ thuê Lý Lệ ra viện cùng Uông Mẫn Sinh cùng nhau, hỗ trợ chiếu cố Đinh Đinh Đăng Đăng cũng hỗ trợ nhìn Đinh Đăng cùng với trần Gia đại viện từ cho thuê phòng, cùng Dương Đông ra đại Đô Đô, đại chiếu Siêu với cố cho hỗ hỗ t mặt. t gặp r ầ c í n h dương tịnh vốn định năm lý năm ngoại muốn mua xe hơi nhỏ sau lại nổi lên khai chi nhánh tâm tư bởi vậy liền đem xe hơi nhỏ hoãn vừa chậm tốt nghiệp thời đại này xe hơi nhỏ vẫn là đỉnh đắt tiền áo t h ắ c đều phải thất bát vạn khối đâu Mỗi ngày vợ có h hai cái cưỡi ở xe máy ở Nam Châu cùng võng thành huyện Tĩnh trình hợp trình hợp hàng Chính hai chỉ hướng phía Châu thị nhà ồ đồng n Nam cùng võng Dương tiền liền nổi lên tiền Trần người liền Nam tân g ga. qua qua, tay mua cửa cái cưỡi lại đi c máy tư ở ở ở xe xây đem mặt tâm mâu đầu vẻ về bắt tỏ lý ý, này kế hoạch sau trần chính dương đông liền thông qua thời gian ở nhà ga phụ cận xem xét tuyển vị trí ngẫu nhiên dương tịnh cũng sẽ nhìn vừa thấy tóm lại chuyện này liền đề thượng nhật trình ở dương tịnh trần chính bận rộn là lúc mùa đông đi qua mùa xuân đến đây đào mắt lại đã hạ sơ đinh đình đang đang đã muốn năm tuổi chuẩn bị bắt đầu đến trường tiền ban hai cái t i ể u từ kia so với năm trước dài cao nữa cái đầu mà bộ dạng nhanh nhất phải kể tới trần đô đô tiểu bằng hữu c ư ờ i thật rời áo bông đô đô tựa như theo bờ sông nhảy vào trong nước t i ể u cá trích vui s ư ớ n g thực tiểu đô đô vẫn là vậy lớn r i ọ n g khóc đứng lên toàn bộ trần gia đại viện t ử đều phải run run dường như nhất sân khách trọ đều biết không cần nhà tiểu đô đô bằng không hắn khóc đứng lên vô cùng lực sát thương Đô đô điểm, đầu đô đô không vô khóc thời chọc hài hắn vẫn cùng người tiên cây cuộc tiểu tử, là là yêu, béo sau ố n kiện có thể sánh bằng đinh đinh g điều đ có thể n đang hơn n g lúc ấy tốt h i ề hơn nữa đó ô đô đặc đặc thịt biệt tiểu tay nhất tiếp trắng thường, biệt chắc cánh chân bình càng củ c giống lại rắn sen kế mập k í n hiện n h có chân đó thứ Tịnh trên Tịnh bính, bính h đứng đùi đau Dương Dương nửa ngày. ở i Sau đó hiện tại hội đi hội c h ạ m dương tịnh bị hắn làm ẩm ý phiền đem hắn phóng ghế trước mặt vừa để xuống hắn có thể giúp đỡ ghế chạm cái hai ba phút tiếp theo càng chân một khúc quỳ dạp trên mặt đất đốc đốc về phía dương tịnh đi Cái đô đô thức mũ quan, chỉ cần có cây cây của có cũng chính cách cùng được còn phi người ta nói cái mũi, mũi lại người nói tai, biết tai. hội nhiết đại linh tinh. sau sẽ sờ quan, ta tay ta muốn bắt đầu muốn đầu xấu đó đô đô đã đã ngón ngón có là lỗ lỗ lòng này bộ bắt bé bắt dạng thường nhận hắn nhỏ mình, hắn mình nọ nghe được đại nhân khen hắn, hắn còn có thể xấu hổ hướng trong cùng thì thịt Thịt hồ hồ thể hổ tốt trỏ xem, mũ mụ mụ trong lòng cùng linh tinh. Cuối cùng chính là nghịch n g đô đô là ợ đinh đinh đặc biệt đặc biệt cắn, cắn mấy ngày hôm trước tay nhỏ bé hữu lực cầm lấy đang đang ghé vào đang đang trên mặt liền cắn đứng lên bởi vì dài nha tiểu nha cắn đến đang đang khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không biết là dài nha trong lúc nghiến răng nghiến lợi nguyên nhân vẫn là lấy vì đang đang ở cùng hắn ngoạn nháo tóm lại liền cắn trọng cắn làm làm oa oa khóc lớn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng một mảnh.、Trần、chính lao quá Trần mặt một lao đô đô, bị á đánh cách. i điệu tiểu tiểu vài thời tới người Đô đô đưa Đô đô trắng thượng tay, tượng trưng nhất khô khô, khóc hướng chính chính hình nhà mông ba ba bàn b ngao ngao lớn noãn nộn lên, mấy xem. là là vây trần chính đánh cũng không phải một lần hai lần có đoạn thời gian hắn ăn nãi không uống thủy liền thượng hòa lạp béo phệ lạp không được nghẹn hắn ngao ngao thẳng khóc ai hống cũng không quan tâm trần chính ở dương tịnh chỉ đạo hạ lăng là cho đô đô dùng lá lách thủy mát xa tiêu thí mắt hắn mới lôi ra đến sau đó trần chính liền nghiêm lệnh hắn mỗi ngày đều phải uống nhiều thủy hắn không uống trần chính đưa qua bán nãi bình thủy hắn tiếp nhận nãi bình liền ném tới một bên trần chính tái đệ hắn vứt nữa cuối cùng một lần hắn dùng ngoan kính phanh một tiếng nãi bình xuất phá trần chính trong cơn tức giận bái điệu đô đô tiểu h khố khố ba ba hướng mông thượng lại là vài cái đô đô ngao ngao khóc đứng lên khóc hoàn sau thành thành thật thật uống nước Cứ việc trần Chính Trần thường thường một đánh đô đô lúc ầ đô đô phần Trần n nhưng thường thường ghé vào ba ba trên mặt cắn rán ba ba, cùng ngủ, vãn Chính tỉnh liền nhìn đến trên ngực nằm thật ghé giác là lại, vào đô đô mặt tối yêu mấy buổi ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba vừa cảm có p sấp béo đô đô h í này h vù vù ngủ. À, lúc này, trần chính cưỡi xe máy c h ờ dương tịnh theo viện ngoại tiến vào đô đô mắt s ắ c thấy được lập tức cao hứng kêu đứng lên mụ mụ ba ba đinh đinh đang đang đã chạy tới nghênh đón dương tịnh trích quay đầu khôi từ trên xe bước xuống ôm đinh đinh đang đang hôn thân sau đó nhìn về phía đô đô cười kêu yêu ai vậy ra cục cưng hôm nay như thế nào như vậy ngoan à là ta ra cục cưng sao đô đô ở uông lệ mẫn trong lòng cao hứng phịch đứng lên uông lệ mẫn thiếu chút nữa liền ôm không được hắn đô đô ngươi là kêu trần đô đô sao là ta bảo sao dương tịnh cười hỏi cố ý không hướng hắn trước mặt đi a a a hắn toàn bộ tiểu thân mình đều hướng dương tịnh k h u n h mụ mụ đệ đệ muốn cho n g ư ờ i ôm đang đang nói ân muốn mụ mụ ôm dương tịnh đi tới vừa đem đô đô ôm vào trong ngực t i ể u từ kia ghé vào dương tịnh trên mặt liền cắn nhất cắn cắn dương tịnh nửa bên mặt nước miếng dương tịnh ghét bỏ nhìn về phía đô đô di yêu c ắ p lạp từ loạn lưu yêu như vậy còn như thế nào làm mỹ nam từ đô đô khanh khách cười rộ lên mỗi ngày dương tịnh trần chính trở lại một cái cơ bản chính là cơm chiều thời gian người một nhà ngồi ở trước bàn cơm đinh đinh đang đang cúi đầu uống cháo dương tịnh trước cấp đô đô đút sữa trần chính đem chiếc đũa thìa cho nàng chuẩn bị tốt chờ nàng ăn cơm hôm nay bất đồng lạ uông lệ mẫn nói một việc nói ngô mẹ cấp trần kim linh giới thiệu một cái đối tượng q u a hai ngày chuẩn bị đi gặp cái mặt lời này rơi xuống dương tịnh trần chính đồng thời sửng sốt đồng thời nhìn về phía trần kim linh trần kim linh như bình thường giống nhau ôn ôn hòa cùng kim linh là thật sao dương tịnh hỏi ta r trượng ầ đầu, n Linh nàng Kim phu gật gật đầu, nàng phu đã u q thế một năm, nhà chồng bên kia nhân không có tiếp tục Trần thử nhà chồng nhân không khai hy nhân sinh hạnh phúc Linh hãm không năm, mà Kim giắm lắm, muốn xem buộc bên ràng nàng, sáng, vọng nàng nàng có có kia dối sâu lâu vẻ đây ồ n dạng như n g h vậy n sinh nên nghe ngô mẹ cùng mụ mụ nói đối phương nhân phẩm không sai, cho nên Trần、Kim、Linh đáp ứng. sai đối Kim cho phẩm cho mẹ mụ mụ đáp đ â Ta dương tịnh lời còn chưa rứt đã bị trần chính theo bàn h ạ cầm thủ dương tịnh nhìn về phía trần chính trần chính nói vậy đi tướng nhìn nhau thành tựu thành bất thành cũng không có gì trần kim linh cười cười nói ân ngày mai dương tịnh đi đinh đăng cuộc sống siêu thị không gặp dương đông nghe đinh đăng cuộc sống siêu thị nhân viên mậu dịch nói dương đông sáng sớm trước hết đi nam châu nhà ga bên kia nhìn nhi nói là xem hoàn lại đi cung hóa thương chạy đi đâu đi cho nên cả một ngày dương tịnh đều không có thấy dương đông thẳng đến lại qua một ngày dương đông giúp đỡ hướng trong phòng kho bàn hóa dương tịnh mới đem hắn kéo đến phòng nói ca người biết không d ì kim linh muốn đi tương h thân dương đông cả kinh tiện đà lại khôi phục bình thường thản nhiên ứng một tiếng n g ư ơ i như thế nào này phản ứng dương tịnh hỏi dương đông không nói lời nào ca đại niên đầu tháng ba ngươi cùng kim linh đang làm gì vì cái gì ta bà bà tức giận như vậy dương tịnh hỏi dương đông sửng sốt nhìn về phía dương tịnh dương tịnh nói ta cùng trần chính thăm người thân khi trở về vừa vặn nghe được ta bà bà phát hỏa cũng không biết xảy ra chuyện gì ca người có thể cùng ta nói nói xảy ra chuyện gì sao dương đông trầm mặc một hồi nói ta cùng kim linh không thể nào vì cái gì bởi vì ta bà bà ngăn cản không phải ngày đó u ô g t h ẩ m thấy chính là ta cùng kim linh chung sống nhất thất ta lôi kéo kim linh kỳ thật là kim linh cự tuyệt ta cho nên u ô g t h ẩ m khởi điểm phát hỏa sau lại giải thích rõ ràng sẽ không sự dương tịnh giật mình hỏi người hướng kim linh thổ lộ quá ân ta cảm thấy ta hiện tại cuộc sống tốt lắm ta có thể cho nàng hạnh phúc dương đông cúi đầu nói k i a n nàng vì cái gì cự tuyệt chương một trăm linh ba dương tịnh nhìn dương đông cùng đợi đáp án dương đông trầm mặc thật lâu sau nói nàng nói nàng quá không được đang đang này một cửa đang đang dương tịnh sừng sốt hạ nàng thực tự nhiên liên tưởng đến cái kia vài năm tiền chết non đứa nhỏ dương đông cùng kim linh đứa nhỏ nàng nói nàng xem đến ta luôn hội tưởng đang đang nàng rất thống khổ nàng đi bất quá đi dương đông nói lời này khi cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ dương tịnh nháy mắt cấm thanh kinh ngạc nhìn dương đông cho nên chúng ta không có khả năng dương đông thanh âm càng nói càng tiểu chúng ta đều không thể quên được dương tịnh giật mình, đang đang, nàng người đặt mình, mình hoàn cảnh vào nghĩ nghĩ đang đang kêu dương đông lau một phen ánh mắt nói không có việc gì như ta đi làm việc dương đông xoay người ra phòng nhỏ Dương Tịnh đứng ở tại chỗ, đợi đến Trần Chính lại đây khi, nàng ghé tại chỗ, khi, đợi đây ở lại vâng dương tịnh ôm trần chính rắn chắc thắt lưng nói chúng ta muốn nhiều hơn cố gắng làm cho ta ca làm cho mẹ làm cho con của chúng ta đều thật tốt cũng cho chúng ta thật tốt trần chính nói vâng dương tịnh trần chính giữa trưa về nhà khi đinh đinh đang ở sân bên ngoài cùng hàng xóm ra t i ể u hài từ ngoạn nháo đang đang ở trong sân ngồi ở t i ể u trên ghế trần kim linh chính cấp đang đang sơ mái tóc đang đang tay nhỏ bé thượng cầm hai cái đầu hoa mềm nói bác ngươi cấp cho ta biện xinh đẹp biện biện ta nhưng là bộ dạng phi thường tốt xem trần kim linh ôn n h u cười rộ lên thanh âm cũng là mềm nói đã biết đã biết chúng ta đang đang khả mỹ v ân ta cùng mụ mụ giống nhau mỹ đối cũng cùng bác giống nhau mỹ trần kim linh cười rộ lên vừa nhấc đầu nhìn đến dương tịnh trần chính cười nói ca t à u t ử các ngươi hôm nay trở về sớm a mụ mụ bác tự cấp ta sơ xinh đẹp biện b i ể n đang đang phe phẩy trong tay đầu hoa nói dương tịnh cười thật là đẹp mắt đang đang lập tức tay nhỏ bé bộ mặt hì hì cười rộ lên một ngụm t i ể u mễ nha vô cùng khả ái dương tịnh xem tâm đều hóa đi lên tiền hôn nhẹ đang đang khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi đệ đệ đâu đệ đệ đang ngủ hắn hôm nay đứng ở ghế trước mặt ngoạn sau đó sau đó ngã sấp xuống bị cây xương rồng chát đến mặt nãi nãi cho hắn trên mặt đồ thiệt nhiều dược thủy đệ đệ là khóc ngủ nghịch ngợm đô đô trên mặt trên cánh tay bị đồ dược thủy dương tịnh đã thấy nhưng không thể trách kim linh hôm nay tương thân sao trần chính mở miệng hỏi tướng trần kim linh trả lời thế nào thật đàng hoàng một người mẹ nói làm cho trước khắp nơi xem trần kim linh nói Dương n t ị hồi đầu tàu từ giúp ngươi nhìn xem trần kim linh ngẩn ra trần kim linh biết dương tịnh vẫn muốn làm cho nàng cùng dương đông cùng một chỗ vốn đang lo lắng cho mình tạm thời quên dương đông nếm từ tân sinh sống làm cho dương tịnh không vui không nghĩ tới dương tịnh chẳng những không có phản cảm cảm xúc ngược lại bằng phẳng mà đối diện thậm chí ngôn hành cùng ánh mắt là của vũ nàng tìm hạnh phúc trong lòng nàng một trận cảm động nhìn dương tịnh nói bộ dạng còn đi có điểm khờ như thế nào cái khờ pháp khờ đáng yêu t ự thành bằng không ta không thể nguyện ý dương tịnh nói Trần Kim Linh nở nụ cười, bát thực còn không có nhất phiết trước nhìn. Dương Tịnh Trần theo trên mặt trừ ra, ra Linh nở nụ còn không nhìn. Dương Linh đang nói uông mẫn đông nộn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mình Kim Kim khi cười, ôm lệ có đô đô đô đô đi ốc xem u uông màu khuôn mau buồn nhu thuận ghé vào uông ấ nhất t tím thủy, trương mặt thể trên phá phương, nhi nhỏ nhắn không nhìn, khó ghé ra địa vai. còn mẫn này còn ngủ, mẫn đồ được dược có lúc lệ lệ vào x ba ba mụ mụ đã trở lại uông lệ mẫn nói đ ô đô quay đầu liếc mắt một cái xem dương tịnh tiểu cánh tay vươn đến aaa dương tịnh cười tiếp nhận đô đô tiếp theo trần chính mượn bán nãi bình thủy đưa cho đô đô đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn xoay đến một bên tỏ vẻ không nghĩ uống nước trần chính trầm giọng nói tưởng bị đánh là đi đô đô lập tức đem đầu xoay lại đây hai tay nhỏ bé ôm nãi bình cái miệng nhỏ nhắn cắn núm vú cao su cô lỗ cô l ỗ uống uông lệ mẫn cười nói nguyên lai đô đô sợ bị ba ba đánh a nói xong uông lệ mẫn đi làm cơm trần chính đi hỗ trợ dương tịnh ngồi vào t i ể u trên ghế đem đô đô đặt ở ghế tiền đô đô cắn nãi bình tay nhỏ bé giúp đỡ ghế đi tới đi lui trần kim linh một bên cấp đang đang biện mái tóc vừa cùng dương tịnh nói chuyện đệ đệ đó là t ỷ t ỷ c h ả i đầu lược đang đang mềm nói đô đô tay nhỏ bé cầm lược hướng trên đầu của mình sơ hai hạ đem lược vớt trên mặt đất đang đang nhặt lên mà nói đệ đệ ngươi đừng loạn ném này nọ đô đô không để ý tới thân thủ lại đi lấy tiểu gương đang đang nói đệ đệ đây là gương đang đang thân thủ lấy lại đây chiếu chính mình chỉ vào gương nói xem đây là t ỷ t ỷ t ỷ tì đẹp mặt đi t ỷ t ỷ đẹp mặt đô đô cắn núm vú cao su cái miệng nhỏ nhắn d ơ d ơ lên đệ đệ ngươi cũng chiếu gương đang đang đem gương đưa cho đô đô đô đô cầm gương này ước chừng là đô đô lần đầu tiên chiếu gương hắn kỳ thật cũng không biết chính mình trông như thế nào từ hắn thường xuyên thấy là nãi nãi bác ba ba mụ mụ ca ca t ỷ t ỷ ngẫu nhiên nhìn đến cậu những người này cao nhan giá trị hắn cho rằng chính mình bộ dạng cũng là như vậy ai chiếu gương vừa thấy gương miệng tiểu béo hài trên mặt thanh một khối hồng một khối còn có thiệt nhiều tử nhiều điểm cùng ba ba mụ mụ một chút cũng không giống nhau thật là dọa người đệ đệ đây là ngươi đang đang chỉ vào trong gương tiểu béo hài nói đồ đô a một tiếng khóc lớn lên miệng hàm nãi bình rớt trên đất gương cũng bị ném oa a a, a khóc lớn lên c h á c h động vừa khóc u ô n lệ mẫn từ phòng bếp ló đầu hỏi trần kim linh dương thịnh cũng không biết mấy người hết thầy nhìn về phía đang đang đang đang nghĩ nghĩ nói ân cái kia cái kia đệ đệ đệ đệ bị chính mình xấu khóc nói xong đang đang nhặt lên trên đất gương nói đệ đệ người tái chiếu chiếu người không xấu người được nhìn ai ngờ đô đô ghé vào dương tịnh trong lòng khóc cực kỳ bi thương không cần chiếu gương không bao giờ nữa chiếu gương đệ đệ người tái chiếu chăm sóc ngươi là tốt nhất xem oa、wow, tốt lắm tốt lắm đừng khóc đừng khóc không chiếu gương dương tịnh hống đô đô ta không chiếu gương Kế tiếp đến đô đô thuộc loại liền ai Đô Đô đường là nhìn gương vòng, dương tịnh trần chính đối này rất là không nói gì bất quá dương tịnh trần chính cũng không có nhiều lắm thời gian hỏi đến đô đô không chiếu gương chuyện này bọn họ hiện tại đã muốn bắt đầu bận rộn đinh đang cuộc sống siêu thị nhất hào chi nhánh ở nam châu thị tân nhà ga mua hạ mặt tiền cửa hàng sau trên tay có dư tiền đinh đang cuộc sống siêu thị mỗi ngày cũng có tiền thu cho nên lần này dương tịnh trần chính ở đinh đang cuộc sống siêu thị nhất hào chi nhánh trang hoàng cùng hình tượng trên dưới công phu ở dương tịnh theo đề nghị thống nhất đinh đang cuộc sống siêu thị xanh biết sắc phong cách thiết kế đinh đang cuộc sống siêu thị dấu hiệu phương tiện túi tuyên truyền quảng cáo siêu thị vận mệnh đằng đằng nhất hào chi nhánh vừa nhất thành lập còn có rất nhiều cung hóa thương tới cửa đầy mạnh tiêu thụ dương tịnh trần chính dương đông lại tiến vào tân một vòng chọn hóa thuyền s ư ở n g giai đoạn mà lúc này đinh đinh đang đang bắt đầu lưng tiểu túi sách chính thức tiến vào học tiền ban uông lệ mẫn có tâm làm cho đinh đinh đang đang sáu tuổi trở lên học tiền ban vừa lúc bảy tuổi thượng năm nhất đại đa số đứa nhỏ đều là bảy tuổi thượng năm nhất nhưng là đinh đinh đang đang thưởng đến trường uông lệ mẫn cũng sẽ cùng ý đinh đinh đang đang thưởng không phải lợi dân nhà máy thực phẩm học tiền ban mà là vọng thành huyện thứ nhất tiểu học mở học tiền ban bili dân thực phẩm xưởng chính quy chuyên nghiệp Báo bởi bác báo bác cho cho danh danh Đinh Đinh Đăng Đăng chính mình đi, bởi vì bác không ở nhà, nãy nãy muốn ôm đệ đệ cho nên Đinh Đinh Đăng Đăng muốn chính mình đi báo danh. Uông、Lệ、Mẫn nói, không vội, để cho ngọ hôm ôm đó đi, đệ đệ đi để là Lệ vội, vì ở tự chúng ta có thể báo danh đinh đinh lôi kéo đang đang tay nhỏ bé nói có thể được không có thể chúng ta đều đi qua học tiền ban vài lần đinh đinh nói chúng ta hòa thuận vui vẻ nhạc lệ lệ đua thời điểm chúng ta đều chạy thật là xa thật là xa sau đó lại chạy về đến vậy đi đi đừng chạy loạn mụ mụ ngươi dậy ngươi nhóm các ngươi đều nhớ kỹ cáp hào b u ồ n lệ mẫn tuy rằng đáp ứng làm cho hai đứa nhỏ chính mình đi báo danh nhưng vẫn là đi theo bọn họ phía sau nhìn bọn họ an toàn vào trường học nàng tái chạy nhanh chạy về đến xem đô đô đ ì n h đ ì n h đang đang tay nắm vừa đi vào học tiền ban phòng học liền thấy một đám ba ba mụ mụ mang theo một đám đứa nhỏ ở xếp hàng líu i díu đ ì n h đ ì n h đang đang cũng không luống cuống sắp xếp đội đi đến bục giảng tiền trên bục giảng ngồi chủ nhiệm lớp chủ nhiệm lớp bên cạnh làm ấ y s ấ p thư trình tự chính là báo danh giao tiền lấy thư sau đó khai ban hội k a ca bọn họ đều đang làm gì đang đang xem không hiểu Đinh Đinh nhìn chầm chầm nhìn chằm chằm đinh đinh đang đang. tên chủ nhiệm lớp cuối đầu viết đinh đinh nói lão sư ta gọi là dương đinh đinh đang đang đi theo đinh đinh nói ta gọi là dương đang đang chủ nhiệm lớp không có nghe gặp đại nhân thanh nghe được hai cái tiểu nãi khang hắn không khỏi nâng mâu nhìn về phía đinh đinh đang đang hỏi tộc trưởng đâu đinh đinh hỏi lão sư vì sao kêu tộc trưởng chính là ngươi ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi đâu ta ba ba mụ mụ ở nam châu thì kiếm tiền ta nãi nãi nói nói nói ông nội của ta lý nằm đâu đệ đ ệ của ta đang ngủ ta nãi nãi ở nhà nhìn vậy các ngươi chính mình báo danh chủ nhiệm lớp hỏi â n đinh đinh đang đang cùng nhau gật đầu chủ nhiệm lớp vẫn là lần đầu tiên gặp nhỏ như vậy t i ể u hài từ chính mình báo lại danh t ả hữu nhìn nhìn nghĩ rằng đứa nhỏ này không thể a chủ nhiệm lớp có một viên trân trọng đứa nhỏ tâm cho nên cũng không có cựu thuyệt đinh đinh đang đang thầm nghĩ trước đem t i ề n nhận lấy đến thư phát ra nếu đứa nhỏ tộc trường tìm đến là cái hiểu lầm mới đem tiền cấp lui về thư cầm lại đến cũng không có cái gì tổn thất chủ yếu phải bảo vệ đứa nhỏ độc lập hành vi vì thế hỏi báo lại danh mang tiền sao dẫn theo đang đang mềm nói lão sư ta có tiền mừng tuổi ta có thiệt nhiều ta ba ba ta mụ mụ ta cậu ta bác ta nãi nãi đều cho ta tiền mừng tuổi ta đến trường ta ký mấy giao học phí đang đang nói xong không ít tộc trưởng đều nở nụ cười đình đình tắc m ở miệng hỏi lão sư đến trường tiền ban bao nhiêu tiền chủ nhiệm lớp cười nói một người cựu đồng tiền nhất học kỳ cựu đồng tiền đinh đinh nghĩ nghĩ vẻ mặt thành thật nói động như vậy quý a lão sư ta cùng ta muội muội cùng tiến lên học n g ư ờ i có thể cho chúng ta t i ệ n nghi một khối tiền sao đinh đinh vừa nói xong sở hữu người nhà đều nở nụ cười này nhà ai đứa nhỏ như vậy đậu chủ nhiệm lớp cũng banh không được nở nụ cười trong chốc lát nói không thể t i ệ n nghi vì sao không thể t i ệ n nghi đâu đinh đinh còn thật sự hỏi bởi vì này là quy định mọi người đều là như vậy quy định là gì Quy đinh ị n chính h là m ỗ g ư ờ i đều p ả i ngày lạnh nhất đinh ồ n g t ề Vậy được sư c rồi, kia lão sư ta lão o ngươi mười hai cái đ ồ n tiền, ngươi g m u ố n thiểu ì m ta a cái một khối tiền. i một đem t Đình đình đem tiểu túi sách bắt đến rớt ra khóa kéo tay nhỏ bé từ nhỏ trong bọc sách lấy ra hai chương m ư ờ i đồng tiền tiền giấy đưa cho chủ nhiệm lớp chủ nhiệm lớp tìm hắn hai khối tiền cầm t ứ bản màu s ắ c thực giữa thư một quyển ngôn ngữ một quyển mỹ thuật tạo hình một quyển thưởng thức một quyển tính toán đều là thật mỏng một quyển đưa cho đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang lấy đến thư đặc biệt vui vẻ bị chủ nhiệm lớp đưa chỗ ngồi ngồi hạ hai cái t i ể u t ử kia liền chờ mình đứng lên xem chủ nhiệm lớp h ọ p khai cái gì hai cái t i ể u t ử kia phòng chừng cũng không có nghe đến tóm lại nhìn đến cái k h á c t i ể u hài t ử đều đi theo ba ba mụ mụ ra phòng học hai cái t i ể u t ử kia cũng vội vàng đem thư đều cất vào trong bọc sách ca ca ta như da rớt thế nào rớt bị ngươi giáp ở trong sách đinh đinh đem đang đàng túi sách kéo qua đến ca ca tự ta tự ta trang thư Đang Đang qua kéo túi s á chương c một trăm linh bốn đinh đinh đang đi, đi. đang vừa mới ra hiệu môn xa xa nhìn đến dương tịnh h hướng bên này đi tới mụ mụ đinh đinh đang đang cùng nhau kêu dương tịnh h cười hướng đinh đinh đang đang ngoắc đinh đinh đang đang lưng t i ể u túi sách lập tức hướng dương tịnh bôn ôm dương tịnh chân líu i díu về phía dương tịnh nói chính mình thấy lão sư báo danh cầm thư lão sư trả lại cho mở học phí ra dương tịnh tiếp nhận học phí ra đi tìm đến chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm lớp nói một chút tình huống còn nói thanh cảm ơn sau đó t á i tay trái lôi kéo đinh đinh tay phải lôi kéo đang đang hướng trần ra đại viện thử đi mụ mụ chúng ta về sau chúng ta về sau chính mình đến đến trường Đinh đinh nói chúng ta không cần đưa đang đang nói tiếp hào dương tịnh cười đáp ứng nhà chúng ta dương đinh đinh dương đang đang thật đúng là quá tuyệt vời đinh đinh đang đang bị dương tịnh khoa thực vui vẻ ba ba đâu đang đang hỏi ba ba động không có tới ba ba cùng cậu đi đi công tác dương tịnh nói đi công tác ý gì đi công tác chính là đi phần đất bên ngoài làm việc cậu cũng đi à? đinh đinh hỏi ân vậy bọn họ khi nào trở về quá hai ngày đi ai nha thời gian thật dài à? Đinh đinh tay nhỏ bé bụng tay mặt bé cảm không lâu a ba ba hậu thiên sẽ trở lại dương tịnh nói vậy hắn buổi tối ngủ chỗ nào hắn ở đâu nhi ăn cơm nha Dương Dương cười, nương Tịnh nở nụ cười, nhất nhất trả lời, không đồng nhất thiên hạ. Dương Tịnh trả hạ, lời, ba về tới trần Gia đại viện tử. vừa về tới đại viện tử thấy được trần kim linh đối tượng trần kim linh đối tượng tuy rằng vóc dáng không dương đông cao bộ dạng không dương đông hào nhưng là nhân có vẻ ôn hòa uông lệ mẫn cũng thập phần thích trần kim linh cùng hắn ở chung coi như hòa hợp đây là dương tịnh nhìn ra đến thường thường hắn gặp qua đến xem trần kim linh đối trần kim linh vô cùng tốt Chính là, dương tịnh nương ôn ôn ba đều rất lễ phép cùng trần kim linh đối tượng chào hỏi rồi sau đó đều tự bận rộn hai ngày trần chính dương đông trở về là ngồi đại xe vận tải trở về xe vận tải thượng kéo nhất xe hóa là nam châu thị không có vừa phân phối đến đinh đang cuộc sống siêu lạng cái điếm không vài ngày liền tiêu thụ không còn dương tịnh nguyên bản đối siêu thị định nghĩa chính là chống đỡ bất tử cũng đói không nghề nay ở nàng cùng trần chính dương đông sơ s o ạ n kinh doanh chung đinh đang cuộc sống siêu thị dần dần không giống người thường thậm chí thành nam châu thị tiêu tính kiến trúc có nhân hỏi đường thời điểm sẽ nói n g ư ờ i ở đâu nhi Ta ngay tại thị t ngay đinh đăng cuộc sống siêu thị nơi này, người siêu cuộc ì mỗi khi dương tịnh nghe đến mấy cái này nói trong lòng đều có loại nói không nên lời tự hào cảm kéo trần chính cánh tay nói trần công an này cũng là phục vụ cho nhân dân là đi trần chính cười cho nên về sau chúng ta phải làm lương tâm siêu thị dương tịnh nói trần chính gật gật đầu sau đó nói kỳ thật ta có thể tái kiêu ngạo một chút không chỉ có là siêu thị mà thôi làm như thế nào đại trần chính chỉ vào trên đường linh giải rác tán bán cơm t i ể u phiến nói n g ư ơ i xem những người này bọn họ là người địa phương nào nhiều hướng chỗ nào bán này nọ bị động theo sát dòng người đi kỳ thật chúng ta siêu thị tại đây điểm mặt trên cũng thực bị động nay là đặt cho bến xe tứ lối rẽ khẩu phụ cận tân nhà ga phụ cận chiếm vị trí địa lý yêu thế cho nên sinh ý tốt lắm xuôi gió xuôi nước dương tịnh gật đầu nhưng là theo vài năm tiền trung quốc bắt đầu nhanh chóng phát triển không nói truyền hình radio cùng báo chí đưa tin đã nói đường cái thượng năm trước tái xa một chút nói đầu hai năm đường cái thượng nhiều nhất là xe đạp ít ỏi không có mấy xe máy gần như nhìn không tới xe hơi nhỏ nhưng là hiện tại ngươi xem xem xe đạp càng nhiều xe máy sổ lượng là vài năm tiền mấy chục lần xe hơi nhỏ vài phần chung có thể nhìn đến một chiếc tất cả đều ở rất nhanh thay đổi cho nên đâu dương tịnh hỏi nếu muốn phú trước tu lộ Cấp trên khẳng định đều ý thức được điểm ấy. Hiện tại Nam Châu các cây chiếu có cách khác vực vực ấy, nhất phồn trên tại thân tu, thành thị thiết nhiệt trở thành khẳng định hiện Nam như xuống, kiến biến nói nay nóng nháo khu vực không nhất định ngày mai liền náo nay không nóng nháo khu vực khả năng ngày mai sẽ trở thành phồn hoa mang. khu khu khả hóa, hôm hôm đều điểm đạo đều đi yếu ý mai mai vậy hoa ở sẽ sẽ dương tịnh nghe xong sửng sốt nhìn về phía trần chính ý của ngươi là có lẽ chúng ta hiện tại siêu thị vốn không có vị trí địa lý ưu thế v ân cho nên ta nghĩ làm cho đinh đang cuộc sống siêu thị hấp thu càng nhiều nguyên tố làm cho người ta vừa nghĩ tới mua này nọ liền hướng đinh đang cuộc sống siêu thị đến thậm chí đinh đang cuộc sống siêu thị mất vị trí địa lý ưu thế còn có dân chúng nhóm mua này nọ tư duy theo q u a n tính thúc đẩy bọn họ nguyện ý đến cùng với chúng ta ở thành thị kiến thiết định tính là lúc chúng ta mua t h ủ vị trí trung tâm bằng vào dân chúng tiêu phí dính tính đinh đang cuộc sống siêu thị giai đoạn trước dòng người lượng đều cũng không dùng lo lắng hậu kỳ hội rất tốt cho nên ta nghĩ nếu chúng ta là đinh đăng cuộc sống siêu thị liền lấy cuộc sống vì bản trình một cái ăn mặc ở đi lại dùng trình con rồng phục vụ làm cho đinh đăng cuộc sống siêu thị có chính mình sinh mệnh lực trần chính nói xong dương tịnh trợn mắt há hốc miệng mà nhìn trần chính nàng thật sự không nghĩ tới vạn vạn thật không ngờ trần chính một cái thập niên sáu mươi sinh ra lão gia này c ư nhiên có như vậy vượt mức ý thức hoặc là nói ánh mắt xem xa như vậy tư tưởng như vậy c h ố n g c h ả i nàng này đến từ tương lai mọi người nhìn không được vì trần chính tư tưởng vỗ tay tán dương kích động không thôi này cũng không chính là thế kỷ hai mươi mốt rất nhiều thành công đại hình thương trường hình thức sao làm sao vậy trần chính hỏi dương tịnh một phen ôm trần chính cổ đi cả nhắc hướng trần chính trên mặt hôn một cách thân ái người quá tuyệt vời trách không được ta con trai thông minh như vậy đều là theo ngươi trần chính mặt bá một chút đỏ bừng đem dương tịnh thủ theo trên cổ mình lay xuống dưới nghiêm túc nói trước công chúng chú ý hình tượng chú ý ảnh hưởng dương tịnh quay đầu chung quanh phát hiện người qua đường d à i lấy tìm kiếm cái lạ ánh mắt nhìn nàng cùng trần chính thậm chí không ít người đối nàng chỉ trỏ nàng thế này mới nhớ tới đến thời đại này vẫn là thực bảo thủ tân hôn vợ chồng đi đường đều e lệ không dám song song trên đường cái tay cầm tay ít người càng đừng nói nàng trực tiếp ghé vào trần chính trên mặt hôn một cái khó trách ngay cả trần chính đều mặt đỏ đi về nhà trần chính nói dương tịnh gật gật đầu Trần cho í phía phía n Dương Tịnh h h ở ở sau trước t đi, đi e hai nên g không có người địa phương, Dương tịnh mới dám lâu trần chính thắt lưng, bằng không người uông ngồi xuống đến nàng ư ờ i mới lại nói lấy lâu lệ máy, máy chạy xe xe xem dám mẫn nam các có Chính chỉ con Tịnh thắt nhân nhìn thế nhân ở Trần nào đến địa bị ra dâu, t r sẽ vào xe gắn máy liền lâu nàng lưng thắt liền nam nhân thắt lưng á. Cho nên, máy ác. lâu Cho dương tịnh tọa xe máy vẫn là thực quy củ có người đi đường thời điểm cho tới bây giờ đều là thù cầm lấy trần chính quần áo mà không phải ôm trần chính chỉ chốc lát sau dương tịnh trần chính về nhà Dương tịnh mới từ trên xe gắn máy xuống dưới, tịnh trên gắn xuống từ mới máy xe đ ôi đô, đô g ú p đỡ môn theo nhà theo của h h nhìn đến dương tịnh cao hứng hoa chân không í n đến Dương sướng, miệng đi vui Ôi ra, rõ cao múa tay c mồm miệng không rõ, kêu, mẹ mẹ. kêu, ta trần đô đô hoa dương tịnh đứng ở tại chỗ nhăn mặt đậu đô đô béo đô đô cười khanh khách lộ ra tiểu răng nanh hưng phấn mà hướng dương tịnh chạy tới mẹ mẹ sau đó ba kỳ một tiếng ngã sấp xuống mới trước đây đô đô c ử ờ yêu khóc hiện tại hội đi đường sẽ nói một chữ ngược lại không thích khóc ngã sấp xuống cũng không khóc dương tịnh nhìn hắn ngã sấp xuống cũng không dìu hắn chính hắn hự hự nằm úp sấp đứng lên vừa mới đứng vững ba kỳ lại một tiếng đặt mông ngồi dưới đất mắt thấy sẽ về phía sau chờ mình cái té ngã hiện x u ấ t cái ngoan điểm dương tịnh nhìn không được việc đi lên tiền đem đô đô cấp ôm lấy đến vừa thắc xuất t i ể u mông đô đô tay nhỏ bé giúp đỡ dương tịnh mặt bẹp hôn một cái cười khanh khách mẹ mẹ mụ, mụ dương tịnh cười dậy hắn ma ma đô đô mồ miệng không rõ kêu đối giỏi quá dương tịnh hôn thân hắn hỏi ca ca tì tì đâu học học đồ đô tay nhỏ bé chỉ ngoài cửa học ca ca tì tì đi đến trường vẫn chưa về a â n kia nãi nãi đâu đồ đô tay nhỏ bé lại chỉ hướng đông ốc nói nãi nãi nãi nãi ở đông ốc a â n ủ i con trai ta động như vậy bổng đâu gì đều biết đồ đô khanh khách cười Dương Dương Dương tượng, Tịnh ôm đô đô chuyển tiến nhà chính, liền nhìn đến ngô đang cùng Uông、lệ、Mẫn ở nhỏ giọng nói chuyện,、dương、Tịnh nhớ ngô chính Trần Linh Tịnh cùng ngô lên tiếng kêu gọi, sau đó rời khỏi đến cùng Trần Chính cùng tiến lên giới gọi, thiệu khỏi ôm đô đô ôm đô đô mẹ mẹ Kim mẹ đối đó cấp kêu sau lầu rời là Lệ ở rõ ăn cơm thời điểm dương tịnh mới biết được ngô mẹ là tới cùng uông lệ mẫn thương lượng trần kim linh hôn sự nghe t h ế cái tin tức dương tịnh trong lòng hơi hơi có chút mất mát nhưng càng nhiều là hy vọng trần kim linh hạnh phúc buổi tối dương tịnh trần chính ngồi ở dưới đèn hai người thương lượng đinh đang cuộc sống siêu thị mở rộng kế hoạch nơi sân giống nhân viên đằng đằng đều phải mở rộng nay hai người trong tay tồn điểm tiền siêu thị nhất mở rộng lại không thể mua xe không quan hệ chiếu chúng ta quốc gia này tốc độ phát triển quá hai năm chúng ta này tiền sổ có thể mua rất tốt xe hơi nhỏ dương tịnh nói trần chính cười hai người lại thảo luận trong chốc lát nói cùng trần kim linh hôn sự tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến dương đông trên người dương đông nay còn ra kém bên ngoài dương tịnh nói ta cho ta ca nhìn một bộ phòng ở trần chính giả, ta nghĩ mua xuống dưới đưa cho hắn hiện tại phòng ở cũng không tính quý đi còn có dương tịnh nói người nói Ta ta thị trả ta trừ thường tiền ca sau cho cùng còn có cuộc cho cầu đinh đinh đinh nhiều như nghĩ hàng bình hắn nhuận hắn. ngoại, đăng đăng, đăng sống năm, lương giá siêu lợi mưu về về vậy, dương tịnh nói n g ư ơ i cảm thấy thế nào trần chính quay đầu nhìn về phía dương tịnh trần ê n này, ta chỉ có ta một người thân, vốn ta nghĩ hắn cùng、Kim、Linh mới có thể. hiện tại Kim Linh muốn kết hôn, đang đang cũng không có ta nghĩ hắn có chút gia sản, ngày cũng trôi qua đỡ ta không nghĩ hắn vất vả như、vậy. hơn nữa hắn cố gắng không làm thất vọng thế ta ta một ta thể, tại kết ta chút trôi ta vất thất chỉ nhuận. giới gia Kim mới Kim lợi làm vậy, ca qua có có có có cố vả đỡ chính nở nụ cười người đối ta có cái gì hiểu lầm sao cần giải thích nhiều như vậy liền ấn ngươi nói bạn thật sự dương tịnh vui vẻ hỏi Trần toàn toàn cảm ơn dương tịnh nói như ngươi theo như lời hắn trên thế giới này chỉ có ngươi ta và ngươi là nhất thể tự nhiên hẳn là đối hắn tốt nhất dương tịnh cười ba kỳ một tiếng truyền đến dương tịnh trần chính vừa quay đầu đồ đồ ôm nãi bình lại ngã sấp xuống bất quá lần này hắn không có hự hự đứng lên mà là trực tiếp ngồi dưới đất uống khởi nãi đến đệ đệ người động cố định thượng mau đứng lên trên đất lạnh đinh đinh theo cửa nách đi ra nói không đồ đô đem t i ể u thân mình xoay đến một bên tỏ vẻ không đứng dậy trên đất lạnh không khởi đứng lên đinh đinh đọa chân bó nói sinh bệnh trách bạn không bệnh Thật tâm, là cho nhân là làm quan、tâm. đinh đinh, đô đô, đô đô đinh, đinh ế ngồi nói, tốt lắm, người ở chỗ này uống ngươi. Đình đình đi tốt ta lắm, mặc ở chỗ sữa kệ đinh đinh quay đầu vào nhà đô đô t i ể u thịt t h ủ đang cầm nãi bình ngồi ở trên ghế bẹp bẹp hấp nãi quay đầu xem ca ca đi rồi hắn lại theo trên ghế xuống dưới lảo đ à o đi tìm ca ca vừa mới vào nhà chợt nghe đến đinh đinh nãi thanh nãi khang nói béo đô đô người có thể hay không đừng ôm nãi bình chạy loạn lại ngã trách bạn xem mặt của ngươi còn có thể xem sao có thể đô đô kiên cường nói vậy ngươi động không dám chiếu gương ca ca ngươi đừng nói đệ đệ đệ đệ hắn tiểu đang đang mềm nói đệ đệ ngươi về sau nghe ca ca ca ca là yêu ta nhóm đinh đinh thật là một tiểu quan tâm dương tịnh ngoài phòng cười nói trần chính cười cười cũng may đang đang cùng đô đều đau đinh đinh bằng không đinh đinh này ca ca coi như thua thiệt Dương trần ị n nếu có chút đam chiêu nói ta phải chuyển biến hắn nhiều đinh đinh ăn như không chuyện h chút chiêu phải cho theo khổ, thể cho yêu đều có dục ca ca ca ca ta ta t đam đối đô đô điểm, làm làm làm giáo vậy gì ả phải phải giá, cũng cái tiểu hán. đô đô phải cũng phải là cái độc lập nam là tử t r chính ngày mai trần chính dương tịnh đi đinh đăng cuộc sống siêu thị nhất hào điếm vừa vặn dương đông đi công tác trở về dương tịnh đang muốn tiến lên cùng dương đông nói mua phòng ở chuyện nhi tài vụ bộ vừa chiêu không lâu t i ể u kế toán bưng một ly nước ấm đi lên nói dương đông người uống nước dương đông nói cám ơn dương tịnh ngần người nhìn về phía tiểu kế toán hỏi liền một chén nước không của ta sao nàng nhưng là lão bản nương a tiểu kế toán ngần ra nhất thời vẻ mặt đỏ bừng chương một trăm linh năm ta lại đi cho ngươi đổ một ly đi tiểu kế toán nói không cần dương tịnh nói tiểu kế toán s ừ n g sốt dương tịnh cười nói ta cũng không khắt lần sau đ ổ thủy khi chú ý một chút nhân sổ ân lần sau ta sẽ chú ý tiểu kế toán cúi đầu nói lão bản nương không có việc gì trong lời nói ta trở về công tác đi thôi dương tịnh nhìn tiểu kế toán hướng tài vụ bộ đi sườn thù nhìn về phía dương đông hỏi ca hiện tại là cái gì tình huống dương đông buông cái chén nói lên đi công tác các loại tình huống dương tịnh đánh gãy hắn nói ca ta không phải hỏi này đó là hỏi gì hạ tiểu lệ a hạ tiểu lệ chính là vừa rồi tiểu kế toán dương đông nhìn về phía dương tịnh theo dương tịnh trong ánh mắt của đọc đã hiểu dương tịnh ý thứ vội vàng nói nhu nhu người ta thật tốt cô nương ra ngươi đừng hạt tưởng không thể nào nhi không có gì chuyện này dương tịnh cười hỏi không phải ngươi tưởng như vậy loại nào a dương tịnh vốn là muốn đánh nhau thú dương đông vài câu không nghĩ tới dương đông cứ nhiên sinh khí quay đầu không để ý tới dương tịnh nói ngươi nếu không khác chuyện này ta đi làm việc sau đó đi rồi k dương tịnh kêu dương đông không để ý tới dương tịnh đuổi theo đi cùng hắn nói cho hắn mua phòng ở chuyện tình dương đông mới tính trả lời dương tịnh như dương tịnh sở liệu dương đông quả nhiên không cần phòng ở cũng không muốn lợi nhuận hai mươi nói có tiền lương tựu thành hiểu rõ dương tịnh tiên tràm hậu tấu nói phòng ở đã muốn mua liền mua ở nàng cùng trần chính ra bên cạnh còn nói chính là như thế dương tịnh nói hảo vừa thông suốt dương đông cuối cùng đáp ứng nói tiền ta đều thay ngươi tồn chờ đinh đinh đô đô t r ư ở n g thành cưới vợ thời điểm dùng còn có đang đang đồ cưới dương tịnh giờ khóc giờ cười nhưng lại thật sâu cảm động không có phản bác dương đông gật đầu nói hảo nhưng là ngươi nên hoa cũng muốn hoa ân một lát sau dương tịnh do dự trong chốc lát c h á c h dương đông bàn t ư ơ n g hóa đi ra ca, dương tịnh kêu một tiếng c h á c h dương đông sách hóa cười hỏi dương tịnh nhìn dương đông nói tháng sau m ộ ư ơ i sáu kim linh liền kết hôn ba một tiếng dương đông trong tay hóa rơi xuống ở ca. k dương đông kho người đem bữa ăn bàn đứng lên nói không có việc gì nhi nói xong dương đông sách bữa ăn hướng kho hàng đi dương tịnh đi theo đi lên đi hỏi ca ngươi không cần thử lại thử một lần sao kỳ thật ngươi cùng kim linh trong lòng lẫn nhau đều để ý đối phương dương đông sách bữa ăn dùng sức đem bữa ăn hướng lên trên nhưng sau đó dùng thủ hướng lý thôi ca dương tịnh kêu dương đông trên tay động tác dừng lại nói nhu nhu vô dụng dương tịnh cấm thanh dương đông nhìn chính mình thủ nói nhu nhu người ôm quá đang đang nàng cùng ta sinh hoạt tại cùng nhau thật lâu bộ dạng đặc biệt đẹp mặt đặc biệt ngoan đặc biệt yêu cười người nhất đậu nàng nàng sẽ cười tiếng cười đặc biệt thúy nhưng là nàng sinh bệnh thời điểm nàng lại chỉ biết khóc nếu nàng có thể nói nàng nhất định đang nói ba ba ta đau ta đau quá nhưng là nàng sẽ không nói nàng ghé vào ta trong lòng vẫn khóc bắt đầu là lớn tiếng sau lại là nhỏ giọng cuối cùng nàng liên thanh âm đều phát không được nói đến nơi này dương đông chậm rãi ngồi xổm xuống thân hai tay ô m đầu ô ô khóc đứng lên nàng là ta cùng kim linh đứa nhỏ ta xem nàng một chút cách ta mà đi ta lại một chút biện pháp đều không có ta của ta đang đang dương tịnh đi lên tiền giữ chặt dương đông thủ nói ca không cần còn muốn đều trôi qua đều trôi qua nếu gặp mặt đều là thống khổ về sau không cần tái kiến còn sống sẽ về phía trước xem chờ dương tịnh hai mắt đỏ bừng theo khố phòng đi ra khi nhìn đến hạ tiểu lệ hướng bên này thăm dương tịnh không lên tiếng hạ tiểu lệ lại chạy nhanh lùi về đầu chỉ chốc lát sau như là lo lắng bình thường lại đi ra nói lão b ả n nương đã muốn tan tầm các ngươi không trở về nhà sao hồi dương tịnh nói hạ tiểu lệ không nhúc nhích dương tịnh nâng mâu hỏi ngươi không trở về nhà sao nhà của ta cách gần lập tức đi dương tịnh gật gật đầu nói ta đây đi trước lão bản nương tái kiến ân dương tịnh mới ra khố phòng trần chính lại đây tìm nàng xem nàng hai mắt đỏ bừng hỏi làm sao vậy chúng ta về nhà rồi nói sau dương tịnh nói trần chính gật gật đầu lôi kéo tay nàng hướng ra phía ngoài đi dương tịnh về nhà cũng không có thời gian nói dương đông chuyện tình bởi vì uông lệ mẫn ở thật vui vẻ cấp trần kim linh vá kết hôn dùng là chăn mà trần kim linh bị nàng đối tượng thân thích kêu đi ăn cơm cho nên trong nhà không có người mang đứa nhỏ dương tịnh trần chính vừa về tới ra mà bắt đầu phân công làm việc nhi trần chính tiến phòng bếp đi làm cơm uông lệ mẫn tiếp tục chỉnh c h ă n mà đinh đinh đang đang đô đô tự nhiên mà vậy c u ố n quyết lấy dương tịnh nhất là đô đô hắn đói bụng muốn uống nãi ôm dương tịnh chân ngang tiểu đầu ngao ngao kêu tiếng kêu trung khí m ư ờ i phần càng chính xác ra hẳn là đinh tay nhức óc dù sao đang đang là ôm lỗ tai đinh đinh tiến lên tay nhỏ bé ôm đô đô miệng đừng kêu đừng kêu người cái lớn r i ọ n g đô đô dãy dụa tiểu cánh tay hướng đinh đinh trên người chụp đánh đánh đánh đinh đinh cũng không đánh đô đô đô đô chính mình một cái không đứng vững ba kỳ một tiếng đặt mông ngồi dưới đất hải cũng rớt đô đô tức giận nhặt lên t i ể u hài từ liền tạp đinh đinh mão trường kính nhi thúy sinh sôi hô tạp đinh đinh cười né tránh đô đô nhặt lên một khát chích i à y đuổi theo đinh đinh muốn đánh đinh đinh vốn là nổi giận đùng đùng mà chuẩn bị làm một trận kết quả ngươi truy ta đuổi sau huynh đệ lưỡng ôm vào cùng nhau cười khanh khách đi lên ca ca đô đô thân mật ôm đinh đinh lại đây uống sữa dương tịnh hoàng nãi bình kêu chỉ cần không quá phận nàng từ trước đến nay không can thiệp ba cái đứa nhỏ trong lúc đó tự hành xử lý mâu thuẫn đồ đồ buông ra đinh đinh chạy nhanh chạy tới nếu không ghé vào dương tịnh trên đùi phòng chừng lại ngã sấp xuống ôm nãi bình đồ đồ ngồi ở trên ghế cô lỗ cô lỗ uống ánh mắt không quên nhìn quét ca ca tì tì xem ca ca tì tì đang đùa gì ba u ổ i tối khi, đinh đinh đ n đang ngồi ở trên bàn nhỏ g ở x e m tiểu t nhân h ư đồ đồ đ i ề u nãi ba ì n để i theo t để lên, đăng đang tễ h ta h chắc kính nhi t một rắn chút đại, đem đăng n g đang đang kêu đồ đồ vừa nghe việc ôm nãi bình hướng dương tịnh trong lòng chui đem khuôn mặt nhỏ nhắn t r ô n ở dương tịnh trên bụng của tiểu đầu oai lộ ra một con mắt hướng ngoài cửa xem xét xác định ba ba không có tới Hắn lại chạy đăng đăng. lại tới tễ buổi a ba, ba ba, ta. đệ đệ Đăng đăng đất đây hắn Chính ngồi trảng. Lần này Trần tễ lại lại dưới cáo ôm q á sách. đô đô. Đối với mông ba ba chính là hai hạ. đô đô đến đọc mông không ôm không với tiểu hai hai tiếng, cũng không bài giày nước trừ mắt Trần tỷ tỷ chuẩn quấy u ném mẫn, chính ngao ngao cũng Chính hắn ba ba bị bị b ca ca cho hạ, là lệ tối ngủ khi dương tịnh rốt cuộc có thời gian cùng trần chính nói dương đông chuyện nhi của nàng mặt gối lên trần chính bàn tay thượng nói trần chính n g ư ơ i biết không ta thật yêu thật yêu của ta ba cái đứa nhỏ ân ta đây đâu yêu sao trần chính hỏi cũng yêu thật yêu thật yêu trần chính cười mỗi lần đem đang đang chịu khổ giả thiết đến t ừ ta đứa nhỏ trên người của ta lại đột nhiên gian hiểu được ca ca thống khổ dương tịnh nói xong liền khó chịu không cần tưởng loại này giả thiết trần chính ôm nàng một lát sau nói đừng miễn cưỡng dương đông cùng kim linh khóa bất quá này khảm cũng trở về không được vì cái gì bởi vì quá để ý bởi vì đang đang đều từng ở bọn họ sinh mệnh lưu lại thật sâu ấn ký bởi vì bọn họ không phải cộng đồng đối mặt đang đang chết non tìm không thấy cùng nhau đào thoát phù hợp điểm bởi vì bọn họ trung gian cách còn có chưa từng từng có cùng xuất hiện bốn năm năm cùng với từng thương tổn cho nên đâu cho nên cùng một chỗ chỉ biết thống khổ không bằng đều tự mãi quá bọn họ đều tự hạnh phúc sẽ ở hạ bán tràng Rất Trần nhanh, đến không i i m l n kết h n à y đó, Trần ra trong đại Trần trong ra viện bần ậ n rộn cười vui thanh một mảnh, uông lệ mẫn r một cười việc, vui t lệ chính việc, Dương Tịnh cũng việc, ngay cả、Lý、chủ nhiệm cùng thẩm gia bên kia, nhân cũng Tịnh nhiệm thẩm nhân Dương ngay bên gia kia lại Lý đồ â y hỗ trợ, đô đô hiện tại sẽ nói hai chữ đi cùng t ỷ t ỷ về nhà đi đang đang lôi kéo đô đô tay nhỏ bé đô đô bỏ ra không trở về nhà cùng t ỷ t ỷ về nhà t ỷ t ỷ cho ngươi thay quần áo không đ ổ i nói xong đô đô lại đuổi theo đại đứa nhỏ chạy ba kỳ một tiếng ngã sấp xuống hắn cũng không ngại đau cũng không khóc đứng lên đuổi theo đại đứa nhỏ đi chơi ca ca đệ đệ vừa muốn chạy ca ca đệ đệ vừa muốn chạy đi rồi đang đang ở trên đường lớn kêu đang ở đinh đang tiểu siêu thị bán này nọ đinh đinh vừa nghe chạy nhanh chạy ra đại viện t ử nhìn đô đô mập mạc tiểu thân mình lắc lắc theo sát một đám đại đứa nhỏ hướng trong đường hẻm chạy hắn đọa chân bó kêu đô đô trần đô, đô đô đô cũng không quay đầu lại hướng trong đường hẻm chui kết quả đi không xong lại té nhào một cái chính mình hự một tiếng đứng lên tiếp tục truy đại đứa nhỏ trần đô đô đình đình tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn cổ mại tiệu đoàn chân thật nhanh chạy đến trong đường hẻm c h ả o đô đô cầm lấy đô đô tay nhỏ bé hỏi anh đi đâu vậy ngoạn ngươi cũng không nhận thức nhân ngươi thưởng chỗ nào ngoạn nhi bọn họ lớn như vậy ngươi truy được với sao chạy đã đánh mất trách bạn đi cùng ca ca về nhà không trở về ngươi có trở về hay không không trở về đô đô kiên cường nói liền không trở về đinh đinh xoay người đem béo đô đô ôm lấy đến n g ư ờ i không trở về ta cũng đem n g ư ờ i ôm trở về đô đô a a kêu c ẳ n g chân thiểu cánh tay phịch không trở về không trở về a mụ mụ ca ca ta đến giúp ngươi lúc này đang đang chạy tiến n g õ nhỏ bang đinh đinh hai cái t i ể u t ử k i a n â n g béo đô đô t i ể u thân thì cùng c ẳ n g chân mệt hự hự dám đem đô đô nâng hồi trần ra sân vừa đem đô đô vừa để xuống hạ đang đang chạy tiến phòng bếp cầm khối giỏ heo đến đô đô trước mặt nói đệ đệ người có ăn hay không giò heo ăn đồ đô, đô nhìn giò heo liếm cái miệng nhỏ nhắn ba vậy ngươi đáp ứng t ỷ t ỷ không cần đi theo đại nhân chạy hào đồ đô, đô gật đầu đang đang đem nấu g ụ c một khối tiểu chưa để đưa cho đô, đô đô đô thế này mới không ra bên ngoài chạy đúng lúc này nghe được pháo thanh đô đô dọa t h ủ run lên giò heo rất dọa xoay người bổ nhào vào đinh đinh trong lòng ca ca đệ đ ệ không có việc gì nhi là nã pháo đinh đinh một phen ôm đô đô mang theo đang đang đi tìm mụ mụ Mà lúc này, lúc dương đông trạng thái so với dương tịnh trong tưởng tượng tốt rất nhiều ta phía trước vụng trộm xem qua bọn họ hai cái dương đông nói bọn họ hai cái tự nhiên là chỉ trần kim linh vợ chồng hai người dương tịnh trần chính im lặng bọn họ cùng một chỗ tốt lắm kim linh cũng thường cười thực vui vẻ không có thống khổ hôm nay nàng kết hôn trong lòng ta dễ chịu rất nhiều nàng tốt như vậy nhất định hội hạnh phúc dương tịnh trần chính không nói nữa ngày như nước bình thường xẹt qua có lẽ đang đang chết non cùng từng tình ý làm cho dương đông trần kim linh quá mức thống khổ cho nên nhất phương dũng cảm lựa chọn đi trước sau lẫn nhau trong lúc đó đều thiếu làm cho người ta khó có thể chịu được áp lực cùng thống khổ tất cả thanh linh Ngẳng đầu đi phía trước xem. trần kim linh người yêu đãi trần kim linh cực kỳ hào chủ yếu cũng là bởi vì trần kim linh làm người ôn hòa cũng không yếu đuối tình thương chỉ số thông minh cũng đều không thấp lại có trần chính dương tịnh như vậy thân ca thân tàu từ làm hậu thuẫn nhà chồng cũng đãi trần kim linh hiền lành trần kim linh trôi qua thực nhẹ nhàng thường xuyên hồi trần gia đại viện tử đến xem uông lệ mẫn cùng đinh đinh đang đang cũng giúp đỡ mang đô đô về phần dương đông bởi vì trần kim linh kết hôn hắn giống như hoàn thành một loại sứ mệnh dường như dương tịnh nghe trần chính nói mặc dù là trần kim linh kết quá hôn dương đông cũng từng vụng trộm nhìn quá trần kim linh xem nàng quá thật tốt không tốt nghe xong dương tịnh trong lòng một mảnh ẩm ướt bất quá trần kim linh chung quy muốn thành vì dương đông sinh mệnh khách qua đường Dương Đông gần nhất phát sinh biến phát hóa. Hắn không hề như như không hắn bắt đầu học tập, không chỉ học đinh thị phương bắt giống bản cần này đăng sống trên là làm ly, là vùi siêu trước tập, tập cu cơ óc có cuộc vậy đầu đầu đầu dương i nhi, đi ệ chuyện n ăn còn tân hoa nhà làm mua sách hoa h đầu bắt t xem, mua đủ loại thư, còn mang vào một quyền hoa đủ điển. loại vào thư tân tự ư còn d tịnh trước kia mơ thấy quá nguyên dương tịnh đi qua cũng biết dương đông ở trên tiểu học cùng sơ trung khi thành tích đều là số một số hai tuy rằng sơ trung cũng không có chính chính thức thức thượng hoàn nhưng này khi dương đông là thật học tập hào hiện tại dương đông không có kinh tế cùng trong lòng gánh nặng bắt đầu vâng theo b ả n tâm còn sống dương tịnh có một ngày hỏi hắn ca của ngươi giấc mộng là cái gì cho ngươi quá thật tốt dương tịnh mũi phiếm toan nói ta là hỏi ngươi lúc ban đầu giấc mộng chính là ba ba còn tại khi của ngươi giấc mộng là cái gì dương đông nghĩ nghĩ nói khi đó đã nghĩ h ả o hảo đọc sách làm khoa học gia đền đáp tổ quốc dương tịnh cười hỏi hiện tại đâu hiện tại tưởng siêu thị càng ngày càng nhiều h ả o chính mình cũng càng ngày càng nhiều được rồi chính mình cũng càng ngày càng nhiều h ả o dương tịnh nghe nói như thế vô cùng vui vẻ này thuyết minh dương đông cuộc sống thái độ là tích cực là đối tương lai có mong được dỡ xuống trên người gông xiềng hắn lại là từng cái kia có m ộ n g dương đông dương tịnh cao hứng nói thật tốt quá ca nhĩ h ả o h ả o đọc sách không hiểu có thể hỏi ta dương đông cười ngươi không phải trung học tốt nghiệp sao ta ta là trung học tốt nghiệp làm sao vậy Ta nhận thức thiệt tử, rất tốt, ta tân thật toán thư, thi toán thiệt thức thì hoa mua sau nhận nhiều Dương Đông nói, nhu nhu, ngày đó ta đi tân hoa nhà sách, nhìn đến thật là nhiều người mua kế toán phương diện thư, nói là thì kế toán chứng gì, nói là thiệt nhiều đơn vị cũng đều nhận thức này, thì đến về sau chính là tiền. sách cười đi đều về gì, đó là là là là kế kế vị quốc gia đều thừa nhận này chứng n g ư ơ i xem hiện tại đinh đinh đang đang lớn đô đô từ ngươi bà bà mang theo siêu thị đại bộ phận đều là trần chính cố ngươi cũng không bận rộn như vậy nếu không ngươi cũng đi thi cái chứng về sau ở tài vụ bộ cũng có chút thuyết phục lực có phải hay không phải Có đạo lý kia ca ngươi muốn thi gì chứng, chứ chính cảm chống đọc sách trong lòng chầm tĩnh chút, làm việc đạo đầu động. bao trong trong lý là lòng làm kia không không không, không ngươi thi thi nhiêu ta ta muốn năm tĩnh cũng như gì thư xem thấy thấy vậy xúc、động. dương tịnh là lần đầu tiên cùng dương đông tán gẫu phiền sự bên ngoài gì đó hàn huyên rất nhiều trò chuyện dương tịnh trong lòng sung sướng về đến nhà dương tịnh nhịn không được cũng cười mụ mụ ngươi cười gì đinh đinh đột nhiên m ở miệng hỏi ta cao hứng bái có phải hay không phải cao hứng đệ đệ lại đái dầm đinh đinh nói xong hắc hắc cười không có không có nước tiểu giường chính ghé vào tiểu trước bàn lấy bút sáp màu ở trên tờ giấy trắng loạn vẽ đô đô vừa nghe ca ca đang nói chính mình đái dầm lập tức phủ nhận ca ca có nghe hay không chúng ta đệ đệ nói không có đái dầm dương tịnh ôm chầm đô đô nói có phải hay không phải a đệ đệ ân đô đô gật đầu không có hắn ngày hôm qua đái dầm đinh đinh chỉ vào đô đô nói đệ đệ ngươi ngày hôm qua đái dầm sao dương tịnh hỏi đô đô đem mập mạc bánh bao mặt ngang đứng lên nhìn dương tịnh nói mụ mụ nước tiểu mảnh nhỏ chính là nước tiểu nhất mảnh nhỏ ý thức không có nước tiểu bán trương giường dương tịnh một chút bị đô đô chọc cười đang cầm hắn thịt vù vù khuôn mặt nhỏ nhắn thân dương tịnh trần chính thanh âm của theo trong viện truyền vào ốc đến ở đâu dương tịnh ứng một tiếng đi thôi v ân hào dương tịnh đáp ứng sau đem đô đô bôm nói đô đô mụ mụ đi cho ngươi mua quần áo mới mặc xuất xuất đát ngươi ở nhà đi theo ca ca t ỷ t ỷ đừng cãi nhau hào không được đánh t ỷ t ỷ bằng không làm cho ba ba trở về tấu ngươi hào không chuẩn đuổi theo đại nhân chạy hào ngoan thân mụ mụ một chút đô đô ghé vào dương tịnh trên mặt của hôn một cái dương tịnh lại ôm đinh đinh đang đang đều hôn một lần sau đó cùng uông lệ mẫn nói một tiếng liền ngồi ở xe máy cùng trần chính ra cửa đệ ô đô đi ra, tìm hiểu đầu, đi đến đi, định đinh đinh đ lắc lưu lại liền cầm hoạch sách giáo khoa thượng. ru hiểu tiểu ra, rồi, trên tới tiểu giáo ba ba tay họa họa họa khoa tìm trong bút thân thủ nhìn mụ mụ nhớ phòng bàn, ké vào đệ ngươi đừng loạn họa đinh đinh nói liền h ọ a đô đô cầm bút sáp màu như cũ hướng đinh đinh sách giáo khoa thượng họa đinh đinh hướng góc bàn xê dịch đô đô cầm bút sáp màu lại đi đinh đinh sách giáo khoa chỗ chống chỗ nhiều điểm điểm đinh đinh tức giận dơ lên t h ủ muốn đánh đô đô đô đô dọa tiểu đầu lui dài lông mi rất nhanh đầu thúy sinh sôi nói ca ca không đánh đinh đinh tay nhỏ bé phương hướng vừa c h u y ể n hai t h ủ đang cầm đô đô bánh bao mặt thấu đi lên hôn đô đô một chút nói ngươi cái tiểu đô đô động sẽ không nghe ca ca trong lời nói đâu tưởng họa đô đô nói kia ca ca cho ngươi lấy bản tiểu nhân thi họa ngươi đừng họa ca ca sách giáo khoa được không sách giáo khoa là ca ca đến trường muốn dùng hào thực ngoan đình đình vỗ vỗ đô đô bánh bao mặt sau đó chạy hướng trên lầu đến trên lầu t i ể u giá sách lý tìm nửa ngày tìm bản chính mình không thích xem t i ể u nhân thư chuẩn bị làm cho đô đô họa ai biết một chút lâu đô đô chính ghé vào hắn sách giáo khoa thượng vẻ. Ca ca, đệ đệ lại vẽ Đang đang cáo trảng, Trần đô đô ta muốn đánh người đinh đinh chọc tức. Không đánh Đô đô ta Vừa vừa chẳng Trần muốn người Không hướng nhà chính sinh Nãi nãi nãi n cáo chọc tức tức chạy vừa chạy sáp thúy bút màu kêu lại sôi bỏ Lập ở đinh đinh đô đô tìm uông lệ mẫn phân sử thời điểm trần chính dương tịnh đã muốn đến đinh đang cuộc sống siêu thị nhất hào điếm nay nhất hào điếm đã muốn dựa theo trần chính câu t ứ ở chậm rãi mở rộng phía trước đinh đang cuộc sống siêu thị gần trích bán cuộc sống đồ dùng hoa quả rau dưa thịt loại chờ nay thừa dịp đất tiện nghi trần chính đối nhất hào điếm tiến hành xây dựng thêm gia tăng rồi quần áo thực phẩm chín hơn nữa sở gia tăng này đó bởi vì dòng người lượng đại nguyên nhân sinh ý tương đối khá nhưng mà này chính là bước đầu tiên hậu kỳ chậm rãi mở rộng Dương dưới, Dương dù Dương Dương được phương tưởng Tịnh Trần Chính hôm nay tới được mục đích chính là đem nhất hảo điếm bên cạnh mặt tiền cửa hàng cùng Hoang mua xuống dưới, đã muốn nói chuyện lần, đối phương tưởng nhiều bán điểm tiền,、dương、Tịnh không muốn ra giá cả dù sao không phải dương Tịnh nguyện ý mua, mà là bán ra tìm dương Tịnh Trần Chính. giá tới mặt tìm hôm đích hảo phải ra ra mục cửa cả đem điếm mua điểm mua, mà sao đối đã là là ý vì thế dương tịnh cũng không cấp trần chính chuyên tâm kinh doanh đinh đăng cuộc sống siêu thị hơn nữa lúc nào cũng xem báo chú ý tình thế cùng kinh tế phát triển Lần này là này bán ra rốt cũng u hữu sau, qua ộ c Chính chờ cầm chứng Chính cảm giác chính c đáp đến đồng đi đi đã đi địa giá, hợp phía tiếp phố ứng rồi Dương Tịnh ra giá. Dương Tịnh, Trần trình trình hoàn nửa ngày, Dương Tịnh minh nhìn Trần nói, mình thành rồi ra dây thư, tự, tự thổ theo tự ký vì sở bà. về là phô thái thái đó là hai người nói nói cười cười hướng đinh đăng cuộc sống siêu thị đi lúc này đúng là giao tiếp ban thời điểm buổi chiều ban nhân viên mậu dịch tan tầm buổi tối ban nhân viên mậu dịch đi làm dương tịnh trần chính gần nhất nhân viên mậu dịch sôi nổi chào hỏi lão bản lão bản nương dương tịnh trần chính cười đáp lại tiểu mạnh dương đông ở sao dương tịnh kêu trụ một cái nhân viên mậu dịch hỏi dương tổng hiện tại vừa rồi tan tầm đi rồi không phải về nhà thăm thư chính là đi tân hoa nhà sách mua thư tiểu mạnh trả lời nga hảo ta đã biết dương tịnh quay đầu nhìn về phía trần chính nói ta đi tài vụ bộ lấy cái r a trong chốc lát tái về nhà đi ân hảo ta đi bốn phía nhìn xem ân dương tịnh theo trần chính trong túi tài tài tan tầm tới tài trong truyền tiếng Tịnh chính chìa khóa, nhóm cho nên mới cầm cái chìa khóa, không nghĩ tới tài vụ bộ môn là hờ khép hơn khóc. ra cầm nàng này viên công nên môn nữa bên trong đến tiếng khóc. Dương cái cái mới lấy là đây vụ vì vụ vụ bộ bộ bộ đều s ừ n g sốt ai ở bên trong khóc dương tịnh đi đến tài vụ ngành tiếng khóc chưa đình chỉ nàng thân thủ gõ gõ cửa sau đó thái đẩy cửa ra nhìn đến đó là hai mắt đỏ bừng kinh hoàng thất sai hạ tiểu lệ Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương bởi sẻ lão lão bản nương hạ tiểu lệ vội vàng đứng lên lắp bắp nói dương tịnh kinh ngạc hỏi hạ tiểu lệ ngươi làm sao vậy không không có việc gì hạ tiểu lệ khẩn trương nói xong thân thủ xóa sạch nước mắt vậy làm sao là trong công tác xảy ra chuyện gì vẫn là trong nhà xảy ra chuyện gì dương tịnh hỏi hạ tiểu lệ lắc đầu đó là không có gì lão bản nương gặp hạ tiểu lệ cũng không muốn nói dương tịnh cũng không hỏi lại đi xuống cười nói đừng nghĩ nhiều như vậy đã muốn tan tầm về nhà hào hào ngủ một g i ấ c dưỡng dưỡng tinh thần không có gì cùng lắm thì hạ tiểu lệ nhìn nhiều dương tịnh liếc mắt một cái vẻ mặt phức tạp dương tịnh hỏi làm sao vậy người muốn cùng ta nói cái gì hạ tiểu lệ lắc đầu sau đó nói kia lão bản nương ta trước tan tầm về nhà ân hào trên đường chú ý an toàn cảm ơn lão bản nương hạ tiểu lệ nói xong cuối đầu thu thập bàn công tác rồi sau đó mang theo túi sách quay đầu ra tài vụ văn phòng dương tịnh hồi đầu xem liếc mắt một cái không có bao nhiêu thưởng cầm ra liền đem tài vụ bộ môn quan thượng tìm được trần chính cùng trần chính cùng nhau về nhà còn chưa đi đến trần gia đại viện t ử xa xa liền nhìn đến trần đô đô này tiểu mập mạc đang ở trên đường lớn cười khanh khách đi theo đại đứa nhỏ ngoạn diều hâu chóc con gà con Hắn làm kê đàn cái đuôi, diều hâu nhất truy. Hắn ba kỳ một tiếng té lăn trên đất dương tịnh đều cảm thấy đau. Hắn hồn nhiên bất giác linh hoạt đứng lên mại tiểu đoàn chân chạy đứng lên nhỏ nhất tối béo chạy bộ tối không xong đô đô lăng là không có bị diều hâu bắt được khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề đều là hãn. Dương tịnh vi hãn, trần chính cười, con trai liền thích cùng so với hắn đại đứa nhỏ chơi đùa. Dương tịnh nói Tiểu từ tái hài i ể đều như vậy, chờ hắn đ lớn lên vậy, một chỉ biết cùng bạn cùng lứa tồi cùng nhau, trần chính nói. Hai người chưa chạy trước chạy, chỉ nhau Hai theo như hớn hở theo biết bạn tồi nói. người tiến nãi nãi ngươi. vui tươi đuổi đi, đến, trần sân, đang đang theo sân đang đang ngoạn. lứa lo kêu, kêu kêu, đệ đệ, đệ đệ, nãi, nãi kêu Đồ đô đệ đệ, đang đang kêu, đuổi theo đi, đồ đô m vòng diều hâu chóc con gà con ngoạn xong rồi bọn nhỏ c ắ t hồi c ắ t da đồ đô còn chưa tận hứng mại t i ể u đoàn chân phải đi đuổi theo hai ba cái cùng nhau đi đại đứa nhỏ đang đang đi lên giữ chặt hắn đệ đệ anh đi đâu vậy đi chơi đồ đô thúy sinh sôi đáp còn ngoạn ngươi đều ngoạn điên rồi xem ngươi hãn ra nhiều b ẩ n a đang đang dùng thân thể ngăn đón đô đô vươn tay nhỏ bé cấp đô đô béo mặt lau mồ hồi tì tì tưởng ngoạn đô đô thiểu cánh tay ôm đang đang thân thể bánh bao giường như khuôn mặt nhỏ nhắn ngang vậy ngươi khả ăn cơm ăn ngươi không trở về nhà ngươi thượng chỗ nào ăn cơm đi người khác ra người khác cho ngươi ăn sao chạy đã đánh mất trách bạn đang đang túm khởi đô đô cánh tay đụng đến đô đô tay nhỏ bé lôi kéo nói đi cùng t ỷ t ỷ về nhà nãi nãi nấu đường phèn tuyết lê cho ngươi ăn táo không phải táo là lê đường phèn cùng lê đỡ phải ho khan táo là lê táo n g ư ơ i cái tiểu ngốc t ạ p hôm kia ngươi còn ăn đâu ngươi liền quên rồi đang đang lôi kéo đô đô tay nhỏ bé hướng sân đi quên rồi vậy ngươi nhớ rõ gì gì không nhớ rõ Dương Tịnh, Trần Chính nhìn nhỏ, hai xa xa nhìn hai đứa mấy ộ t cao n h t thấp Trần tử, theo Trần tử trong lát tối. hai Đinh Đinh nháo chốc ấ mập đều đi đại đi đi đại đang đang đô đô nháo trong chốc lát đi ra buổi là vào vào mạc, m ngoạn cười cười cũng cùng viện người viện ra ra ra ngày hôm trước uông lệ mẫn bị cảm lạnh sinh bệnh bệnh khí miên ngay cả vài ngày không có h ả o trần chính dương tịnh mượn cơ hội đem đinh đinh đang đang bàn đi ra chính mình đang trụ đô đô đi theo ca ca tì tì trụ trần chính dương tịnh vì nhiều hơn chú ý tam đứa nhỏ ngay tại lầu hai t u y ể n hai gian phòng ở đem trung gian tường đả thông trang cái cửa nhỏ đại phòng là trần chính cùng dương tịnh ngủ phòng nhỏ là đinh đinh đang đang cùng đô đô ngủ như vậy tam đứa nhỏ ký độc lập lại phương tiện dương tịnh trần chính chiếu cố còn có thể làm cho ôm lệ mẫn nhiều hơn nghỉ ngơi là tối trọng yếu là phòng nhỏ bị dương tịnh g i ả dạng thập phần mộng ảo tam đứa nhỏ thích cực nếm qua cơm chiều sau dương tịnh trần chính đem tam đứa nhỏ đưa đến phòng nhỏ đọc sách nói chuyện phiếm chơi đùa sau trở lại chính mình phòng thực tự nhiên hai người thảo luận khởi công tác chuyện tình dương tịnh đàm đàm nói lên hạ tiểu lệ chuyện tình hạ tiểu lệ làm sao vậy trần chính hỏi người đối nàng có ấn tượng dương tịnh hỏi có điểm có phải hay không phải bộ dạng rất tốt xem nho nhỏ ánh mắt cũng tròn trịa đỉnh đáng yêu là không phải ân người cũng thích có phải hay không phải dương tịnh hỏi trần chính lập tức đem mặt ngăn nhìn dương tịnh dương tịnh vội vàng cười nói hay nói dỡn lạp đừng đùa kiểu này ta nói rồi trong lời nói ngươi đã quên nói qua cái gì muốn hay không đến trên giường thể hội một chút bằng không ở chỗ này cũng biết Trần Tịnh sát Tịnh tha thứ, Trần trên tác ít, trong Tịnh tuyến, thật một chút thôi. Bất từ Tịnh Trần thật Tịnh tốt thành. cầu sầy đầu đầy Chính hướng Dương Dương xin nhưng vẫn Chính chính mình không bận công nàng nên nàng vừa mới mới nói hắn chú ý những người khác nữ sinh nói, Dương nàng Dương sinh Chính Dương người việc có việc cho chú khác hắc chỉ chỉ hỏi phải hay phải mới mới sơ bị để đùi, đối đùa đô sau Trần chính thật sự quá quá quá vào, về vừa là là mà lời đối dương tịnh lại tốt lắm ôm ở ý lúc này dương tịnh ôm hắn cầu cười nói cảm ơn người yêu ta bất quá ta nói không phải chuyện này vậy là chuyện gì nhi ta ca cùng hạ tiểu lệ chuyện nhi ngươi không có chú ý tới hạ tiểu lệ tựa hồ là thích ta ca sao ngày thường đến cũng là cực kỳ chú ý ta ca trần chính mày nhíu lại làm sao vậy dương tịnh hỏi hạ tiểu lệ cùng ngươi ca hẳn là không diễn vì cái gì là cảm thấy ta ca chướng mắt hạ tiểu lệ sao trần chính thẳng tắp nhìn về phía dương tịnh tựa hồ muốn nói vừa vặn tương phản dương tịnh có chút mất hứng lúc này duy hộ dương đông nói hạ tiểu lệ chướng mắt ta ca như thế nào khả năng ta ca nhưng là đinh đang cuộc sống siêu thị t a m bắt tay hiện tại lại cố gắng học tập về sau còn có thể thượng đại học nhưng là không thể trần chính sắc mặt như thường hỏi hạ tiểu lệ cũng không đơn giản ngươi không biết sao dương tịnh sửng sốt ngươi đã quên nam châu thị nhị bắt tay họ gì hạ đối dương tịnh kinh ngạc hỏi cùng hạ tiểu lệ có liên quan hệ Hạ trần chính nói việc buôn bán không có khả năng gần là việc buôn bán đơn giản như vậy nhất là muốn việc buôn bán kiêu ngạo tổng tránh không được cùng với bất đồng trên đường nhân giao tiếp nhưng mà trần chính cũng không e ngại này đó hắn làm rất nhiều năm công an danh tiếng ở ngoài hắn xử sự, sự làm người cũng phải đến đại gia nhất trí nhận thức đồng này cũng là đinh đang cuộc sống siêu thị thuận lợi trong đó một trong những nguyên nhân mà lần này đinh đang cuộc sống siêu thị nhất hào điếm ở mở rộng tình huống hạ quả thật đã bị lực cản trần chính có đoạn thời gian đều ở khơi thông này nói lực cản có chút cố hết sức nhưng cũng không phải làm không được không nghĩ tới ở trần chính tưởng bước tiếp theo như thế nào bạn khi có điều nhân mạch tuyến thúc đẩy hắn nhìn thấy nam châu thị nhị bắt tay lúc ấy nhị bắt tay đại tán trần chính vì nam châu thị m ở tân cảnh tượng cuối cùng còn nói thêm câu hy vọng trần chính người yêu nhiều hơn chỉ điểm hắn ngoại sinh nữ những lời này Trần thế tìm Tiểu tình tướng. Tịnh trợn mắt há hốc miệng. Trần chính nói, Hạ Tiểu、Lệ、thự thân trung tốt thân bất Chính này huống, chân Dương nghe miệng, Chính nói, kiện cũng không sai, ba ba mụ mụ là lão sư, chuyên tốt nghiệp hai năm, gia giáo lương、hảo、bản thân cũng cố gắng, bản lĩnh người nhà hẳn đồng đồng nàng cùng ngươi được chiếm được hốc cố có cách có cậu, Hạ hỏi há Hạ hai hảo là là mới mụ mụ điều sai, gia giáo lại đi. sư Lệ, Lệ lão ba ba ca ý dương đông vẫn là nhị hôn tại sao có thể như vậy ta tình nguyện nàng chính là cái phổ bình thường thông cô nương dương tịnh hai tay ô m trần chính cổ khổ sở nói ta ca mệnh như thế nào như vậy khổ a mà lúc này dương đông chính cầm thư làm lại hoa nhà sách đi ra nay sắc trời đã tối muộn nam châu thị t h ư t h ấ t sáng lên ngọn đèn dương đông mới bước ra tân hoa nhà sách chợt nghe đến một cái tiểu nếu văn ruồi thanh âm của truyền đến dương đông dương đông quay đầu vừa thấy trong bóng đêm nhìn ra hạ tiểu lệ hình dáng hắn hơi hơi nhíu mi người như thế nào ở chỗ này hạ tiểu lệ không nói lời nào dương đông nâng bước hướng trên đường đi hạ tiểu lệ đuổi kịp dương đông đi rồi trong chốc lát hạ tiểu lệ liền theo trong chốc lát dương đông thở dài một cái thả chậm tiếng bước chân nói ta và ngươi nói rất rõ ràng ta không ngại ngươi kết quá hôn hạ tiểu lệ nói mẹ ngươi hội để ý ta sẽ thuyết phục ngươi một cái h ả o cô nương muốn diện mạo có diện mạo nếu có thể lực có năng lực gia cảnh cũng không sai không nên nhìn thượng như ta vậy ta không có gì hay ta cảm thấy nhĩ h ả o ta không tốt nhĩ hào hạ tiểu lệ ngươi đi nhìn xem có người nào cô nương ra giống ngươi giống nhau c u ố n quyết lấy nhất đại nam nhân không thẹn thùng sao dương đông hung hăng nói một câu hạ tiểu lệ sửng sốt khiếp sợ nhìn dương đông dương đông đem đầu thiên hướng một bên hạ tiểu lệ ô ô vừa khóc đứng lên sau đó xoay người đi rồi nhưng là thiên qua tối dương đông về phía trước đi rồi vài bước có chút không yên lòng thở dài một cách chuyển cái thân xa xa đi theo hạ tiểu lệ nhìn hạ tiểu lệ vừa đi vừa chấn động b ả vai Khóc thực thương hắn thẳng hạ chuyển thân nhà bực, tâm, trong lòng hắn một trận buồn bực, thẳng đợi đến hạ tiểu tiếp dương lòng buồn đến đến môn, nàng nàng, đông mình. gia mụ mụ đi ra tiếp nàng, dương đông mới ra lệ đợi đi đi cái thân về nhà mình. ngày mai sáng sớm trần chính chưa tỉnh đã bị béo đô đô cấp áp tỉnh đô đô mỗi ngày buổi tối cái thứ nhất ngủ mỗi ngày buổi sáng cũng là cái thứ nhất tỉnh tỉnh lại chuyện thứ nhất tỉnh chính là tìm ba ba mụ mụ bởi vậy mỗi ngày buổi sáng đều mặc tiểu áo ngủ s á c h mụ mụ mua tiểu plastic ghế hướng ba ba mụ mụ phòng chạy đứng ở tiểu plastic trên ghế tiến vào ba ba mụ mụ trong chăn ngủ t i ế p cái hấp lại thấy đồ đô trần chính mơ hồ kêu một tiếng ba ba đồ đô ghé vào trần chính trên ngực nước tiểu trần chính tối hôm qua ngủ vãn mệt rã rời sờ sờ đ ồ đô tiểu đầu đặt tại trong lòng ngực mình nói ngủ đi đợi đến một nhà ba người tỉnh lại khi trần chính trên quần thấp một mảnh dương tịnh sửng sốt Trần Chính cúi đúng ầ Trần u tiểu chiều. xem đem mắt một mình điểm lướt lại Dương tịnh thế thân, phát cái. Chính chờ cái có nói, nhi? hiện từ kia khai này nhìn ngủ đương phía khố sao say về đô đô, đô đô đ từ lúc này đinh đinh vẻ mặt xanh xao tiến vào tay nhỏ bé dắt ống quần nói mụ mụ ngươi xem đệ đệ nước tiểu ta trên quần đang đang cũng đã chạy tới nói ca ca giường cũng bị đệ đệ nước tiểu thật lớn ngâm nước tiểu đô đô lúc này đã muốn tỉnh tay nhỏ bé chỉ vào trần chính nói ba ba nước tiểu nói Trần chính t ư ớ n quá đô đô bái điệu đô đô quần yếm hướng không công nộn nộn tiểu mông thượng ba ba vài cách đem ngươi ca giường nước tiểu liền hướng nơi này chạy không rên một tiếng đem ngươi ca đông lạnh bị bệnh làm sao bây giờ đánh xong đô đô trần chính đứng dậy đi cấp đinh đinh thay quần áo đô đô tắc ghé vào dương tịnh trong lòng khóc khóc kỳ kỳ ba ba đánh vì sao đánh ngươi dương tịnh đem đô đô phóng tới trên giường cho hắn tìm y phục mặc đái dầm ta không sai là ngươi đái d ầ m mà là ngươi nước t i ể u ca ca giường người bỏ chạy tuy rằng ngươi mỗi ngày đều xác định địa điểm chạy tới nhưng là đái d ầ m muốn nói một tiếng chẳng sợ ba ba mụ mụ đều đang ngủ nói đồ đô sinh khí cực gì nói ba ba đồ đô tức giận dùng tay nhỏ bé chụp giường ngay cả trên giường nãi bình cũng bị ném trên đất tức giận nhìn dương tịnh dương tịnh cũng nhìn hắn tiểu từ kia xem ra thực sinh khí tiểu thân mình u ố n éo xoay đến một bên đi không xem mụ mụ dương tịnh nghĩ nghĩ cười hỏi bảo bối có phải hay không phải ngươi cùng ba ba nói ngươi đái dầm v â n sau đó ba ba rất mệt nhọc không để ý ngươi ngươi cũng ngủ v â n ba ba lâu ba ba đem ngươi lâu đang ngủ v â n đồ đô đốt t i ể u đầu dương tịnh biết được chân tướng liền ôm đô đô đi trần chính lý luận ba ba chúng ta đệ đệ cùng ngươi nói đái dầm chuyện nhi n g ư ơ i đánh oan uổng chúng ta ừ tiểu từ kia phối hợp gật đầu dương tịnh đem sự tình giả thiết thường một lần sau đó nói cho trần chính nghe trần chính trong mơ mơ m à n g m à n g ra vẻ nghe được đô đô nói nước tiểu giống như thật sự oan uổng đô đô vì thế tiếp nhận đô đô hướng đô đô xin lỗi đô đô không tức giận ôm trần chính khanh khách cười trần chính ôm đô đô xuống lầu biên phía dưới nói ca ca tỉ tỉ là của ngươi ca ca tỉ tỉ không phải người khác bọn họ như vậy thương ngươi ngươi cũng muốn đau bọn họ vâng đi đến chỗ nào cũng không có thể làm cho người ta khi dễ bọn họ ta khi dễ Ngươi cũng không lời trần chính nói hào hào cái gì hào ngươi nghe hiểu được sao trần chính nói đô đô lúc này dưới lầu truyền đến trần kim linh thanh âm của trần chính cúi đầu vừa thấy là trần kim linh vợ chồng lại đây hai người trên mặt mang hạnh phúc tươi cười cùng nhau kêu ca trần chính cười nghênh đón tiểu đô đô lại đây bác ôm bác rất nhớ n g ư ờ i a trần kim linh hướng đô đô thân cánh tay đô đô hướng trần kim linh khuynh thân trần kim linh một tay giúp đỡ đô đô tiểu thân mình một tay nâng đô đô tiểu mông nói ôi tiểu đô đô lại trầm đây là ăn béo a tiểu mông lại thịt hồ Không đánh mập ba ba đánh thủng. Gì? trần h ủ n g gì t kim linh hỏi đồ đồ lại thúy sinh thí thí ba ba, đánh thủng đang ở lôi kéo đinh đinh đăng đăng xuống lầu dương tịnh thích hắn không không thịt hồ đánh Linh lại sôi nói lôi tiếng cười đi ra. giải nói nói nói Kim đồ đồ đang đang đang đang đang đệ đệ của ta nói. đệ đệ lầu là lên một ta ta Trần sưng xuống dương ăn、béo. mông cũng không có có ba ba béo ba ba ra của của ở kéo xì mềm vợ chồng nhất thời cười rộ lên trần chính vi quẫn Nhất đại gia từ ăn điểm tâm sau, Trần Chính, Dương Tịnh làm cho Trần Kim, Linh vợ chồng lưu lại ăn cơm trưa cùng người Nam bận rộn. tháng, cho chưa chiều, hai Châu thì chớ tử tâm tắc tiếp tục tháng, tối tài đại điểm đi lại gia Kim Bởi cuối việc sau làm cơm cơm lưu quá là cho vợ vì vụ bộ. dương tịnh bận rộn hạ tiểu lệ cũng đi theo bận rộn mấy ngày kế tiếp dương tịnh mỗi ngày đều việc đến ban đêm hạ tiểu lệ cũng là mỗi khi lúc này hạ tiểu lệ cha mẹ lo lắng hạ tiểu lệ đi giã lộ sẽ tiếp hạ tiểu lệ dương tịnh mỗi khi nhìn đến đều cảm khái hạ tiểu lệ cha mẹ thật là tốt cũng không có trọng nam khinh nữ tốt như vậy cha mẹ bình thường cũng không cùng giải quyết ý tốt như vậy nữ nhi gà cho nhị hôn nam nhân đi hơn nữa thời đại này còn cử xem bằng cấp cùng cha mẹ khỏe mạnh vì thế dương tịnh cũng đánh mất dương đông khả năng cùng hạ tiểu lệ cùng một chỗ tâm tư bận rộn vừa qua chính là phát tiền lương gần hai năm tiền lương tăng cực kỳ mau dương tịnh nhớ rõ chính mình vừa tới khi năm mươi đồng tiền một tháng tiền lương đều là cao hiện tại thấp nhất cũng là thất tám mươi bất quá đối lập xuống dưới đinh đăng cuộc sống siêu thị vẫn là kiếm rất nhiều một tháng so với một tháng cao thành lần chờ mình dương tịnh cũng cầm cùng tháng tiền lương đem trần chính kia phân cũng lĩnh chuẩn bị đi cấp dương đông uông lệ mẫn trần chính trần kim linh cùng ba cái đứa nhỏ mua chút lễ vật linh tinh mới gia đình đang cuộc sống siêu thị nhìn đến dương đông trở về Ca, cười Dương Đông cười đi tới. dương tịnh nhìn không khỏi cảm khái đọc sách thật sự là kiện đình tốt sự tình tư tưởng hướng tốt phương diện truyền biến cũng là chuyện tốt thế này mới bao lâu a dương đông khí chất rõ ràng bất đồng trầm ổ n chung hơn chút tự tin hơn nữa dương đông hời hợt h à o nàng lại hội mua quần áo cấp dương đông ăn mặc hiện tại dương đông nhìn qua thật sự thực không sai nhu nhu ngươi phải đi về dương đông hỏi không quay về ta đi đi dạo phố cấp trần chính bọn họ mua điểm này nọ dương tịnh đáp Đừng đều mua, ngươi mua nhiều như vậy, quần áo ta đều mặc không xong. cho mặc áo ta ta mua, mua vậy dương đông ở chính mình văn phòng trì hoãn một hồi lâu nhi mãi cho đến buổi chiều hắn cũng không đi nghĩ nghĩ ngày mai tái lĩnh đi sau đó trực tiếp trở về nhà Về nhà khí sau, ra mở trần chính bưng mì sợi sừng sốt hạ Bội bàn bước bị nội sợi lại Tiểu đi liền tiến đi lại lại lại, điểm vàng vẫn rào là là là phòng thưởng, lên môn, hướng trong phòng nhìn thoáng phòng sang Dương Tịnh lại đây sửa sang lại, nhưng là vẫn là thực loạn, phòng khách đầu gỗ ghế nằm thưởng, ném có quần áo, chăn, báo chí thư có điểm loạn. gỗ gỗ ghế đem đây đầu theo xem mì sửa sửa thả tử thể thực thư khách Hạ khách chí Lệ quá, áo, báo có có có qua, ra sao ngươi lại tới đây dương đông dùng làm khăn mặt lau hạ miệng chạy nhanh đã chạy tới hỏi hôm nay phát tiền lương ngươi không lĩnh ta đến tặng cho ngươi hạ tiểu lệ nói cảm ơn Không khách khí, hạ tiểu liền xa như vậy xa nhìn đột nhiên hạ tiểu lệ truyền tiến một cái trong đường hẻm truyền quá nhanh không biết là bị nhân kéo vào đi vẫn là làm sao vậy d ư ơ người Đông đuổi đi, đi đi trong lòng nhất nháy chuyển chuyển hắn n g lột bột lập thức đuổi theo đi, mắt tiểu thủ, vào, vào, kéo lập lệ lại hạ mới vừa cũng không phải đối ta không điểm cảm giác. không không Người phải đối điểm ta dương đông tưởng bỏ ra nàng nàng hai tay kéo t r ụ tay hắn nam chưa cưới nữ chưa g ả chúng ta vừa không có làm chuyện xấu ta từ nhỏ ta cậu liền nói cho ta biết thích gì liền cố gắng tranh thủ cho dù thất bại cũng không có tiếc nuối tựa như ta không có thi lên đại học thượng trung chuyên giống nhau ta cố gắng quá ta không hối hận ta không biết là đi theo ngươi có cái gì hảo xấu hổ trong bóng đêm dương đông nhìn hạ tiểu lệ hạ tiểu lệ ánh mắt tròn trị a ở sáng lên làn da cũng t u y ế t trắng đây là trẻ tuổi đặc thù hắn nói ngươi còn nhỏ rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu ta cách quá hôn không có gì hay ta chỉ là bộ dạng tiểu ta hôm nay đã muốn hai mươi lăm tuổi ta so với lão bản nương còn lớn hơn ta không có gì không hiểu ta cảm thấy ngươi tốt lắm dương đông s ừ n g sốt một lát b ắ t điệu tay nàng nói chúng ta trước bình tĩnh bình tĩnh ngươi không phải cự tuyệt dương đông cam chịu hạ tiểu lệ vui vẻ đi thôi ta đưa ngươi về nhà dương đông nói đây là hai người lần đầu tiên cách xa nhau không xa đi đường cùng lúc đó dương tịnh toàn ra đang xem dương tịnh mua gì đó dương tịnh động mua nhiều như vậy à. q u ồ n g lệ mẫn nói đinh đinh nói tiếp nãi nãi ta mụ mụ thích mua đặc biệt thích mua dương tịnh đang cầm đinh đinh khuôn mặt nhỏ nhắn thân một chút nói con trai giỏi quá uông lệ mẫn gặp dương tịnh mua nhiều như vậy này nọ không khỏi đau lòng uông lệ mẫn biết dương tịnh trừ bỏ phát tiền lương hôm nay mua ở ngoài bình thường vì sợ nàng nghĩ nhiều hằng ngày mua cũng đều là v ụ n trộm mang trở về nhưng là uông lệ mẫn chính là cảm thấy không thể như vậy tiêu tiền này thù quá lớn còn muốn nói nữa trần kim linh lôi kéo uông lệ mẫn thủ nháy mắt nhỏ giọng nói mẹ tầu từ kiếm được nhiều hoa điểm ấy không gì nhưng là tiền dù sao cũng phải tồn điểm đi tồn có trần chính đã ở lúc này nói chuyện vậy cũng không thể loạn hoa a ngươi xem đô đô t r ư ở n g sao mau nàng mỗi ngày cấp đô đô mua quần áo thật lãng phí a làm cho đô đô mặc đinh đinh đang đang xuyên qua không phải thành trần kim linh hỏi đô đô nguyện ý mới được a trần chính sờ sờ cái mũi nói mẹ ngươi còn nói dương tịnh đâu ngươi cấp đinh đinh đang đang đô đô mua y phục ít sao huồng lệ mẫn nhất thời không nói chuyện kỳ thật nàng cũng yêu mua này nọ không phải người một nhà không tiến một nhà môn mua đi mua đi sống vui vẻ quan trọng nhất mẹ ngươi xem cái này ni thử áo khoác nhiều sấn ngươi a dương tịnh cầm kiện ám màu tím áo khoác lại đây cấp uông lệ mẫn cho ta mua ân ôi lại xài tiền bậy bạ uông lệ mẫn nói xong mượn quần áo vãng thân thượng khoa tay múa chân đẹp mặt đẹp mặt trần kim linh trần chính cùng nhau ồn ào uông lệ mẫn cũng cười đứng lên ở đại nhân thử quần áo khi đinh đinh đang đang đô đô mấy t i ể u t ử kia cũng chờ mình sức đứng lên của ta của ta của ta đô đô nhìn đẹp mặt quần áo đều vãng hoài l ý ôm mụ mụ mua của ta đinh đình đang đang lẳng lặng nhìn đô đô ôm một đống quần áo ba kỳ một chút ngã sấp xuống lại hự đứng lên ôm một đống quần áo tiến ba người phòng nhỏ chỉ chốc lát sau mang theo nhất kiện hoa váy đi ra tì tì của ngươi đang đang không nhúc nhích đô đô đem váy ném tới tì tì mặc vào đ ô đô quá trong chốc lát lại mang theo nhất k i ệ n so với hắn cái đầu đại quần áo nói ca ca của ngươi đ ì n h đ ì n h cũng không nhúc nhích đ ô đô đem quần áo ném tới ca ca trên giường đợi đến quần áo đều phân tốt lắm sau đ ô đô phát hiện không có chính mình đứng ở cửa ngao ngao kêu mụ mụ đ ì n h đ ì n h đang đang chạy nhanh bịt lỗ tai làm gì làm gì lại bảo cái gì dương tịnh hồi đầu hỏi w a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a không có y phục của hắn cục cưng không vui cục cưng muốn khóc Y phục của người ở đàng kia n ộ t đ ì n h đ ì n h đ a n g đ a n g cùng nhau c h ỉ vào một cái gói to nói đ ồ đ ồ nước mắt còn không có bài t r ừ đến nhất thời đừng khóc chớp đen b ó n g á n h mắt trong á n h mắt x ú c nhất t i ể u phao không bài t r ừ đến nước mắt xem c a c a hỏi chỗ nào kia nhìn đến một cái phình gói to đ ồ đ ồ lập tức c ư ờ i rộ lên lắc lưu đ i h ư ớ n g gói to ôm lấy đến cota cota sau đó m ỹ mỹ đát đi vào chính mình phòng đinh đinh đang đang đã muốn vô cùng cao hứng ở mặc y phục của mình đồ đồ dắt chính mình quần lót phục tưởng mặc nhưng là sẽ không nhìn xem ca ca nhìn xem thì thì đều đã muốn mỹ mỹ đát hắn lắc lư du đi đến đang đang trước mặt thì thì mặc chính ngươi mặc đồ đồ đi đến đinh đinh trước mặt ca ca mặc không thời gian chính ngươi mặc đồ đồ lập tức t i ể u quyền đầu nắm chặt c ử khởi bụng nhỏ ngao ngao kêu đứng lên đinh đinh đang đang lập tức bịt lỗ tai Cuối cùng lần này dương tịnh không có đem hạ tiểu lệ hào tâm tình hướng dương đông trên người thường nhưng là hạ tiểu lệ hào tâm tình xác xác thật thật cùng dương đông có liên quan hệ Hôm n a chương Tịnh ở nhà nghỉ ngơi, đình, đình đăng đăng đi đang đang một trăm linh bảy dương tịnh lắp bắc kinh hãi nhạ người ba mẹ ân người ba mẹ tìm ta ca làm gì dương tịnh không hiểu ra sao hạ tiểu lệ cấp một đầu hãn trong lúc nhất thời lại không biết từ đâu nhi nói lên rõ ràng nói thẳng lão bản nương ta ta ta cùng dương đông ở chỗ đối tượng ta ba mẹ đã biết lại đây tìm dương đông dương tịnh s ừ n g sốt lão bản nương n g ư ơ i mau giúp ta ngẫm lại biện pháp trách bạn a ta ba mẹ khẳng định không đồng ý ta cùng dương đông cùng một chỗ dương tịnh hoàn hồn nhi vội vàng nói đừng nóng vội đừng nóng vội ngươi đừng cùng ngươi ba mẹ khởi xung đột ta hiện tại liền đi qua ân Treo thoại lên điện thoại dương tịnh ổn ổn thân, Dương Đông cao ù n tượng. Dương Tịnh g hạ chỗ tiểu đối lệ ở v ừ vui vừa l vui nguyện quá yêu tiểu chuyện thuận đâu. sinh diễn ai, nghi chính cùng cũng cao thử khả hạ không như thế không Tịnh Dương Đông tân sống, Dương Đông năng Dương Đông nào Dương là là lệ ý mày theo nhà chính đi ra chuẩn bị lên lầu đi thay quần áo đi nam châu thị đinh đang cuộc sống siêu thị nhất hào điếm kết quả một chút bị t i ể u đô đô ôm lấy chân mụ mụ dị giới tê đẹp tu dương tịnh cúi đầu xem t i ể u từ kia nói buông ra mụ mụ mụ mụ có việc nhi đi việc ngươi đi tìm nãi nãi mụ mụ ôm một cái đồ đô ngang khuôn mặt nhỏ nhắn nộn sinh x ô i nói nghe lời đi tìm nãi nãi không nghe không nghe mụ mụ liền sinh khí yêu hừ đồ đô tiên sinh tức giận nhưng là tay nhỏ bé ôm dương tịnh chân lại không tùng dương tịnh nhìn mập mặc t i ể u nhi t ử khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt lông mi thật dài quả thực chính là chi bi trần chính đáng yêu không được dương tịnh trong lòng mềm mại nghĩ lại một chút đinh đinh đang đang đi đến trường trong nhà chỉ có uông lệ mẫn uông lệ mẫn mỗi ngày mang đô đô nàng làm mụ mụ mang đô đô số lần quá ít hoàn toàn không bằng mang đinh đinh đang đang để bụng dương tịnh thẹn trong lòng cúi người xuống nói trần đô đô t i ể u đồng chí kim mụ mụ mang ngươi đi tìm cậu được không hào đô đô lập tức nói đi cùng mụ mụ lên lầu thay quần áo đồi dương tịnh cùng đô đô thay xong quần áo sau cùng uông lệ mẫn nói một tiếng liền ra trần r a đại viện t ử dương tịnh ngươi xem trụ đô đô đừng làm cho hắn chạy loạn cẩn thận xe đừng đụng hắn đừng làm cho hắn khóc cũng đừng đông lạnh còn có sớm một chút trở về t i ể u hài t ử về trễ không tốt ngươi cũng đừng bận quá đứa nhỏ quan trọng nhất a uông lệ mẫn đứng ở viện môn khẩu hướng về phía dương tịnh dặn dò ối trao hảo đã biết dương tịnh ứng hôm nay trần chính không ở nhà xe máy cũng kỵ đi rồi cho nên dương tịnh ôm đô đô chỉ có thể đi đi xe buýt đến nam châu thị thượng xe buýt ngồi ở chỗ ngồi thượng dương tịnh mệt t h ở hồn hền vỗ đô đô thịt thịt tiểu mông nói ngươi cũng thật trọng ăn nhiều đô đô ghé vào dương tịnh trong lòng nói ngươi cũng biết ngươi ăn nhiều à. dương tịnh cười hỏi ân thịt thịt còn thích ăn thịt à. nãi còn có nãi táo còn có táo a ân Đồ đồ đem đến đi, định đi mặt làm manh mang mụ mụ tiểu trôn Tịnh tiểu Nhất thường Tịnh thiếu hết cái vui béo bộ bình cho ráng Dương nũng dường như tiểu bộ manh cực. Nhất định là bình Dương tịnh mang thiếu, cho nên lần này cùng ở cọ cọ cực. sức là ra, vẻ. xe buýt chạy khi đô đô ghé vào dương tịnh trong lòng tay nhỏ bé chỉ vào ngoài cửa sổ mụ mụ chỗ dương đối đó là dương m i u m i ê u ân cái kia là cái gì thụ đại thụ cái kia đâu côn tạo thần sắp kiện dương tịnh cười rộ lên cái gì côn a đó là cột điện Dây điện chờ a n đối, dọc t e o đ ư n g đến i cái miệng nhỏ nhắn sẽ không đỉnh quá, đối tất cả đều tò mò, thấy cái gì đều phải nói một câu, nhỏ giọng người đi tiều kia nói đô đô đình đều đều đường đều đ không cả câu, cho dọc cùng Chờ quá, mò, một âm làm tâm nhỏ nhắn nhỏ nộn nộn thúy thúy, làm cho người ta nghe song tâm tình sung sướng, Dương Tịnh xong. gì hữu thấy thúy thúy, theo sẽ sở tất tò ta từ nam châu thị khi đô đô liền khát hoàn hảo uông lệ mẫn cấp dẫn theo bán nãi bình thủy hắn đưa cho dương tịnh uống mụ mụ không uống chính người uống đô đô tiểu thịt t h ủ đang cầm nãi bình ngồi ở dương tịnh trong lòng uống nước sôi dương tịnh vẫn tưởng nhớ hạ tiểu lệ cùng dương đông chuyện nhi cũng không biết thế nào vừa hạ xe buýt đã kêu một chiếc bính bính xe trực tiếp ngồi vào đinh đăng cuộc sống siêu thị nhất hào điếm vừa đi vào siêu thị nhân viên công tác làm công khu lập tức đưa tới siêu thị các nhân viên công tác ghe mắt đinh đăng siêu thị nhất hào điếm nhân viên công tác ngay cả đinh đinh đang đều không có gặp qua cho nên cũng chưa thấy qua đô đô chỉ nghe đến lão bản lão bản nương có ba cái đứa nhỏ một cái long phượng thay một cái tiểu nhi t ử tiểu nhi t ử là siêu sinh phạt tiền lúc này xem như lần đầu tiên gặp một chút đã bị đô đô kinh diễm đến lưng dương tịnh đều nhỏ giọng thảo luận lão b ả n nương cùng lão b ả n tiểu nhi t ử rất đẹp mặt mà dương tịnh ôm đô đô thẳng vào tài vụ bộ đem đô đô buông nhìn một vòng hỏi hạ tiểu lệ đâu không thấy được hạ tiểu lệ nhân tài vụ bộ chủ quản vừa lúc từ bên ngoài tiến vào lão b ả n nương ngươi tìm ta không phải ta là hỏi hạ tiểu lệ đâu vừa rồi nàng ba ba mụ mụ mà nói trong nhà có chuyện này đem nàng lĩnh về nhà lĩnh về nhà nhanh như vậy ân có hay không nói cái gì chuyện này dương tịnh hỏi không có tài vụ bộ chủ quản nói dương tịnh hơi hơi yên tâm xem ra hạ tiểu lệ cha mẹ vẫn tương đối minh lý lẽ không có đem sự thình nháo mọi người đều biết bằng không đối hạ tiểu lệ đối dương đông thanh danh cũng không hào nàng xin nghỉ sao dương tịnh hỏi tài vụ bộ chủ quản trả lời t h ỉ n h t h ỉ n h một tuần giả dương tịnh gật gật đầu lại hỏi không xảy ra chuyện gì đi dương tịnh ý thứ là hạ tiểu lệ cha mẹ có hay không nói ngoan nói bãi sắc mặt linh tinh không có a tài vụ bộ t r ụ quản hỏi có thể xảy ra chuyện gì dương tịnh cười cười nói không có việc gì nhi dương đông dương tổng ở đâu nhi vừa rồi còn tại văn phòng lúc này hẳn là đi kho hàng hảo ngươi việc đi ta đi kho hàng tìm ân h ả o dương tịnh thở dài trong lòng một tiếng rốt cuộc là tới chậm từng bước không có nhìn thấy hạ tiểu lệ cha mẹ cũng không có nhìn thấy hạ tiểu lệ nàng chuẩn bị đi tìm dương đông quay đầu kêu đô đô đi thôi Đô đô đang đứng điệu đấu đời đinh đinh đã đặt thôi. tay ca ca ta ca ca Kia ra nữa, Dương Tịnh bàn nhỏ trên bàn quyển nộn nộn làn cung vốn nhân quyển nhét Dương Tịnh Dương Tịnh quên vẫn trên bàn ở ở trước thư thư, một tiểu tiểu một túi chỉ sách sách việc cả có việc. bé làm vào là vào làm lý, lấy văn phòng viên công đều nhìn không c h u y ể n mắt nhìn đô đô đô, đô đi ô đ rồi tìm cậu đi dương tịnh lại kêu một lần hào đô, đô đang ô đ cầm nãi bình xoay người một cái không xong ba kỳ ngã sắp xuống không đợi có người đi ôm hắn chính hắn linh hoạt đứng lên nhặt lên nãi bình tay nhỏ bé ở trên y phục cọ cọ không có việc gì nhi nhân giống nhau đi đến dương tịnh trước mặt vươn tay nhỏ bé cầm lấy dương tịnh thủ nói tốt lắm mụ mụ đi ở nhất chúng văn phòng viên công trợn mắt hốc miệng trong ánh mắt đô đô lôi kéo dương tịnh đi rồi văn phòng viên công nhóm dương tịnh lôi kéo đô đô tìm được rồi dương đông dương đông đang theo xe vận tải lái xe thẩm tra đưa hóa đơn từ c ậ u đô đô trước hô lên đến dương đông vừa quay đầu thấy được dương tịnh cùng đô đô c ậ u ca dương đông cười đi tới đem đô đô ôm lấy đến sờ sờ đô đô thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn nói hôm nay như thế nào đem hắn mang đến đinh đinh đang đăng đâu Trần trên Trần Chính、đâu? Đình Đình đang đang ở trên học. Trần Chính hẳn là ở bến xe bên học đâu, kia. ở ở là xe dương Tịnh nói xong, liền hỏi Dương hỏi đông ca, cha Hạ Tiểu lệ, cha mẹ tới tìm Lệ mẹ nhìn g gì、đó. Dương Đông ư ơ i nói n đó. về phía dương tịnh dương tịnh nói hôm nay vốn là ta nghỉ ngơi nhưng là hạ tiểu lệ gọi điện thoại cho ta làm cho ta lại đây giúp một tay dương tịnh nói xong thẳng tắp nhìn dương đông như là đặc biệt sợ hắn tiêu cực suy sốt dường như nhưng mà dương đông cũng không có hắn tự diễu cười cười sau đó nói hạ tiểu lệ ba mẹ tới tìm ta là làm cho ta cách hạ tiểu lệ xa một chút dù sao ta không có bằng cấp không có cha mẹ vẫn là cái nhị hôn cảm thấy ta không xứng với hạ tiểu lệ hy vọng ta cùng hạ tiểu lệ không cần lại đến hướng Kìa, không kết kiến. nhìn sao ra vậy trật bây chuyển dây ngươi tính làm sao bây giờ? Dương Tịnh như cũ nhìn, không chuyển mắt nhìn Dương Đông, nghĩ đến tiếp theo dây Dương Đông liền ngoài Dương Tịnh giờ? tiếp lui lại mắt theo rút tự làm là dự cũ có quả dương đông sờ sờ đô đô thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn nói hôm nay ta trên tay cầm chuyện nhi xử lý một chút ngày mai xin phép nghỉ một ngày mua điểm này nọ đi nhà bọn họ một chuyến cùng bọn họ nói rõ ràng dương tịnh cả kinh khó có thể tin nhìn về phía dương đông dương đông hỏi trách ca ngươi thay đổi động thay đổi trước kia ngươi dương tịnh nói không nên lời có chút ngượng ngùng nhức đầu sau đó nói ngươi hiện tại trở nên hội tranh thủ dũng cảm dương đông nở nụ cười nói nhân cuối cùng là muốn thay đổi cũng cuối cùng là muốn vì mình tranh thủ trước kia chính là không tranh thủ cho nên mới bỏ lỡ nhiều như vậy dương tịnh nhìn dương đông cười ca ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự thật tốt quá lại cho ngươi cho ta quan tâm dương đông nói không có quyền phá tương lai dương tịnh hơi hơi cúi đầu chính là cảm thấy ngươi đặc biệt vất vả cho nên rất nhớ ngươi hạnh phúc dương đông thân t h ủ sờ sờ dương tịnh đầu cười ta đã biết yên tâm đi Ân, đây Dương Tịnh gật gật đầu, trong lòng tràn sướng, kệ hạ lệ chuyện này thành hay không, Dương Đông nghiễm nhiên đã muốn trở nên bất đồng dĩ, vãng dũng không nữa từng Dương Đông. Dương Tổng, người này, vận lần Dương Đông dĩ do do dự dự trước trước gật gật giờ tiểu trở bất mặt, tái tự, tải tra một hạ hay cho đầu đầy đã đem đấu cầm vui suy sau, ra bao lo lo lệ là lúc lái lại làm cái kia cái kiểm sụp sau, mặc cảm kệ ký ký. ở xe xe xe dương tịnh thuận tay tiếp nhận đô đô dương đông ký tự cùng dương tịnh còn nói một câu sau đó tiếp tục việc dương tịnh đang chuẩn bị chạy tài vụ bộ nhân viên công tác chạy đến nói lão bản nương lão bản vừa rồi gọi điện thoại lại đây nói hắn ở tổng điếm chờ các ngươi đâu hảo đã biết dương tịnh ứng một tiếng cùng dương đông còn nói vài câu sau đó mang theo đô đô đi đinh đang cuộc sống siêu thị xa xa liền nhìn đến đinh đang cuộc sống siêu thị cửa đứng trần chính Ba ba, đô đô được lớn liền lưỡng. rộng sáng ngời, Trần Chính liền thấy tử mẫu trần chính chạy nhanh bước đi lại đây tiếp nhận đô đô đô đô ghé vào trần chính trên mặt liền cắn ba ba ôi trần chính vuốt trên mặt nước miếng ghét bọc cực đô đô khanh khách cười dương tịnh lấy ra khăn tay cấp trần chính sát mặt trần chính hỏi ngươi như thế nào đem hắn mang đến hắn phi đi theo đến trần chính ngược lại hỏi không phải nói ở nhà nghỉ ngơi sao như thế nào lại đã chạy tới đâu dương tịnh đem hạ tiểu lệ cùng dương đông chuyện nhi nói cho trần chính nghe trần chính cừ kinh ngạc hỏi thật là có thành hy vọng dương tịnh gật đầu nói thực sự kia rất tốt ân liền xem ngày mai dương tịnh nói ân dương tịnh trần chính mang theo đô đô ở đinh đang cuộc sống siêu thị đợi nửa ngày nếm qua cơm trưa buổi chiều thời điểm mới trở về Đô đô còn nhỏ trên gắn tọa xe một nhà ba người cưỡi xe máy mới đến tây thất lý liền nhìn đến một đám tiểu hài từ lưng túi sách ngoạn nói xong hướng ra chạy đinh đinh đang đang cũng tan học đi dương tịnh nói dương tịnh vừa mới dứt lời giáp ngồi ở trần chính dương tịnh trong lúc đó đô đô bị vây bột khoảng nghiêm kín thật thò đầu nhỏ ra xem t i ề n phương tay nhỏ bé chỉ vào hô to ca ca tì tì giọng đồ đại hệ tròa cổ cũng chưa ngăn cản thanh âm truyền bá ca ca tì tì tiền phương đang cùng tiểu đồng bọn nhóm đi tới đinh đinh đang đang nghe thanh vừa quay đầu lại nhìn đến ba ba mới nhìn kỹ nhìn đến lộ r a t i ể u đầu đô đô đ ệ đệ đ i n h đang i n h đ đang vui vẻ lập tức trở về chạy đệ đệ k a k a b ắ t tống những năm cuối làm thần côn k a k a tì tì tì tì đình đình đang đang còn chưa tới trước mặt đô đô đã muốn cao hứng hưng phấn mà lắc lắc tiểu thân mình để để để để đình đình đang đang đi lên liền tiến đến đô đô trước mặt dương tịnh thấy vậy tình huống theo trên xe gắn máy xuống dưới nhân cơ hội đem đô đô cũng ôm xuống dưới đem hắn t r à n g cổ xóa vừa lộ ra nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn đinh đinh tay nhỏ bé liền sờ lên đang cầm đô đô mặt ba thân một chút sau đó hỏi đệ đệ n g ư ơ i giữa chưa động không trở về siêu thị n g ư ơ i đi chúng ta siêu thị a ân thịt bính quả quả n g ư ơ i còn ăn thịt bánh bích quy cùng trái cây a ân thiệt nhiều dương tịnh xem đinh đinh đang đang vây quanh đô đô có nói không xong trong lời nói dường như dương tịnh cũng không quản bọn họ đối trần chính nói đi chúng ta về nhà trước hảo đinh đinh đang đang đô đô đi hướng ra đi trần chính nói hảo ba cái đứa nhỏ cùng nhau đáp ứng sau đó dương tịnh trần chính đi ở phía trước đinh đinh đang đang phân biệt đứng ở đô đô hai bên trái phải lôi kéo đô đô tay nhỏ bé vừa đi vừa nói chuyện đệ đệ ngươi giữa chưa ngủ sao đang đang hỏi đ ô đáp ô đ ngủ ngủ chỗ nào đinh đinh hỏi cậu dường kia cậu ngủ chỗ nào biết không ngờ đang đang lại hỏi kia kia đệ đệ ngươi giữa chưa ăn cơm no sao người có thể tưởng tượng ca ca cùng t ỷ t ỷ sao ăn no tưởng ca ca tưởng t ỷ t ỷ nói xong đ ô đô thịt thị tay h ị t t nhỏ bé theo yếm lý lấy ra mấy k h o a đường đậu đậu đưa cho đinh đinh hai k h o a lại cấp đang đang hai k h o a ăn đinh đinh hỏi đây là ngươi gây cho ca ca cùng t ỷ t ỷ ăn ân giỏi quá đ ì n h đ ì n h đang đang đồng thời hôn môi đô đô hai bên khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô khanh khách cười rộ lên dương tịnh trần chính nghe được đô đô tiếng cười hồi đầu xem tiểu đô đô cười khả vui vẻ dương tịnh trần chính cũng đi theo cười hai người đều là đau đứa nhỏ nhưng sẽ không quá phận sùng ái đứa nhỏ nhất là dương tịnh trừ bỏ đối đãi đang đang thoáng không đúng dương tịnh đặc biệt yêu ở đinh đinh cùng đô đô trước mặt yếu thế trong chốc lát mụ mụ sẽ không này trong chốc lát lại hỏi huynh đệ lưỡng kia trách bạn một lúc sau đinh đinh đô đô thực tiễn năng lực cùng độc lập tính đều bị dương tịnh cấp bồi dưỡng đi ra d ư ơ nhớ g t ị n thường thường vứt trong thuẫn, thiệp tự quyết rất tuy thường tình thật đinh đinh phòng, nhỏ không cho nhỏ hành khá bình nhau nhưng xuống đang đang nàng cũng nàng ngoài muốn rằng giải đem đô đô đứa mâu làm làm ẩm cảm v đứa cái đi cái cãi ba ba so có là là là ý i mụi vậy huynh mụi đều thân. Nhớ đều đề tỷ rõ có thứ đinh đinh đang nhìn siêu thị đang đang đô đô ở đại đường cái thượng ngoạn nháo có cái nghịch ngợm tiểu nam hài túm đang đang bím tóc ngoạn đang đang không cho túm nghịch ngợm tiểu nam hài cưng rắn túm đều đem đang đang túm đau vô địch thăng cấp vương đồ đồ thấy hai lời chưa lời đang đang hoa hoa, đồ đồ nhỏ nhất tối bá đạo tối chắc nghịch ca ca tì tì là hắn ca ca tì tì ai cũng không có thể khi dễ bằng không hắn sẽ cùng người đánh nhau buổi tối khi dương tịnh trần chính nói lên đô đô trần chính nói chờ đô đô lớn đem hắn đưa đi tham gia quân ngũ lá gan đại quyền đầu cứng lại nại tấu chính thích hợp làm binh tham gia quân ngũ nhiều khổ dương tịnh luyến tiếc có cái gì khổ ta không phải như vậy lại đây dương tịnh chờ mình trần chính liếc mắt bị trần chính bắt đến n g ư ơ i cái gì ánh mắt tưởng cái gì ánh mắt nên cái gì ánh mắt trần chính nhìn dương tịnh khóe miệng d ơ lên một chút cười xấu xa rút bên hông dây lưng đặng điệu quần liền hướng dương tịnh trên người áp vợ người có biết ngươi vừa rồi ánh mắt nhiều thiếu sao đi đi đi không cái đứng đắn đại buổi tối muốn cái gì đứng đắn a trần chính kéo chăn liền hướng trên người của hai người cái cởi không thoát không thoát ta cấp xé không t ê người cây hỗn đ à n v ợ mũ để chỗ nào nhi đi cho ta đội nhanh lên ngày mai buổi sáng dương tịnh trần chính vừa xong đinh đ ă n g cuộc sống siêu thị dương đông lại đây xin phép lại đem dương tịnh kéo đến một bên làm cho dương tịnh nhìn hắn mặc như thế nào hợp không thích hợp lễ không lễ phép Dương Dương Dương dài Tịnh cho hắn tính kiến thiết ý kiến sau, lại ở trong tuyển nặng lễ vật, làm cho dương Đông mang theo, dương Đông cũng không có cựu thuyệt, trang tây trang da, mang theo bao lớn bao nhỏ đi hạ tiểu trong nhà. thiết thị rất vật, theo, tuyệt tây theo tiểu cho cho hạ có cựu bao bao lại siêu đi ý sau, ra, lễ làm lệ ở lúc này hạ tiểu lệ đang ở trong nhà nàng còn tại lo lắng dương đông có thể hay không như vậy buông tha cho nàng âm thầm nghĩ đợi lát nữa hai ba thiên hai ba thiên sau chờ ba ba mụ mụ xin b ấ t giận nàng tái ở ba ba mụ mụ cùng dương đông trong lúc đó chua toàn một chút nàng vừa cùng dương đông ở chung khoái trá không thể liền trắng như vậy bạch sai mất đúng lúc này cửa phòng vang lên hạ mụ mụ mở ra môn hạ tiểu lệ lập tức nghe được dương đông thanh âm của chuyện tới a di hào hạ tiểu lệ một chút từ trên giường nhảy xuống chạy ra phòng kinh hì kêu dương đông người đã đến rồi à trở về phòng đi hạ ba ba theo thư phòng đi ra hét lên hạ tiểu lệ một câu hạ tiểu lệ rụt lui đầu xoay người lại hướng phòng đi vẫn là không nhịn được hồi đầu xem dương đông đối với dương đông cười còn không mau điểm hạ ba ba lại trách cứ một câu hạ tiểu lệ lập tức nhanh hơn bước chân trở về phòng sau đó môn là hờ khép nàng ghé vào trong khe cửa nhìn về phía phòng khách hạ ba ba hạ mụ mụ rốt cuộc là phần t ử trí thức không có đổi u đi dương đông mà là tiến dương đông tiến vào tọa đông bắc thần quái hồ sơ dương đông dẫn theo giày lễ vật hạ ba ba hạ mụ mụ xem cũng không thấy hạ mụ mụ rốt cuộc là cho dương đông ngã chén nước dương đông hai tay tiếp theo nói c ả m ơn đợi đến hạ ba ba hạ mụ mụ đều ngồi xuống dương đông mới ngồi xuống hạ ba ba m ở miệng nói nên ta đều nói ngươi còn làm gì dương đông cũng không có quanh co lòng vòng nói thúc thúc à gì các ngài ngày hôm qua nói này lý do tự ta cũng cân nhắc một đêm người cân nhắc ra gì hạ ba ba hỏi dương đông mặc mặc còn thật sự nói ta cảm thấy các ngài nói rất đúng cũng không đúng đối là ta quả thật không bằng cấp vẫn là nhị hôn không đúng là hai người sống không chỉ có là muốn xem này đó nhị hôn điểm ấy ta không thể tái thay đổi nhưng là bằng cấp ta sẽ cố gắng tranh thủ nói xong dương đông theo trong bóp ra lấy ra nhất điệp văn kiện nói t h ú c t h ú c a di bỏ ta không thể lập tức hướng các ngài chứng minh thật thỉnh ở ngoài này đó là ta nguyện ý thẳng thắn đây là bất động sản chứng đây là của ta thẻ mượn s á c h minh đây là ta báo danh học tập sao chép k i ệ n đây là ta thượng một năm tiền lương đ a n cùng cuối năm thu vào Hạ hạ nhìn nhất ba ba bàn mụ mụ nhìn trên bàn nhất điệp văn kiện ngần người. điệp dương đông tiếp tục nói thúc thúc a gì, đây là ta đối tiểu lệ vật chất thượng cam đoan ta quả thật không gì chi thức cũng sẽ không nói gì dễ nghe nói mặt khác ta mụ mụ sớm qua đời ta ba là nhị hôn không bao lâu ta ba ba cũng đi thế ta mẹ kế sống một mình ta trên thế giới này cũng chỉ có một cái m ụ i m ụ i dương tịnh nàng đã muốn kết hôn có ba cái đứa nhỏ Có ba cái được chuẩn nói. ba đứa thai thai, hai thai giao giật viết xin, giao phạt tiền, được đến phê chuẩn dương Đông thứ thứ nhỏ, mình, bần nhất Long Phượng Dương hạ phạt phê mụ mụ là là hạ ba ba hạ mụ mụ không có gì phản ứng hạ tiểu lệ lại bởi vì dương đông hành vi cử chỉ ngồi xổm phòng cửa khóc chỉ có nàng biết làm cho dương đông bán ra này từng bước cỡ nào không dễ dàng hạ tiểu lệ càng khóc thanh âm càng lớn cuối cùng kinh động trong phòng khách hạ ba ba hạ mụ mụ cùng dương đông cùng lúc đó vọng thành huyện tây thất lý trần gia trong đại viện từng nhà đều đang ở nấu cơm uông lệ mẫn trước lỗ ba cái giò heo cấp trần chính một nhà ăn đinh đinh đang đang đô đô ba cái đứa nhỏ ngồi ở t i ể u trước bàn một người trước mặt phóng cái chén nhỏ chén nhỏ lý làm ra vẻ là mấy tiểu khối giò heo một đám đang dùng t h ủ cầm lấy mùi ngon cắn đô đô lượng ít nhất trước cắn hoàn nhìn xem thì thì b á t lại nhìn xem ca ca bát thân thủ liền theo ca ca trong bát trào một khối t i ể u chưa đề hướng miệng tắc trần chính kêu một câu người đang làm gì đồ đồ vừa nghe là ba ba thanh âm của chạy nhanh lại đem giò heo theo miệng lấy r a nữa thả lại đinh đinh trong b á t sau đó nói ba ba ta còn ca ca ý thứ chính là đem giò heo trả lại cho ca ca ba ba, này khối ta không ăn đều dính đệ đệ nước miếng đinh đinh vẻ mặt ghét bỏ nói t a ă n đồ đồ l i ề u loát vươn tiểu thịt t h ủ lại bắt lại tiểu khối giò heo hướng miệng tắc đúng lúc này đông ốc điện thoại vang lên chương một trăm linh tám thật sự trần chính hỏi nói thật chuyện này ra ngoài ý của hán liêu dương đông tựa hồ thật sự bất đồng ân thiên chân vạn s á c trần chính vui vẻ cười thật sự là quá tuyệt vời dương tịnh nói trần chính nghĩ nghĩ hỏi như thế nào thành Ta tiểu trong tiểu ta tinh thuận ta tiểu chỗ đối tượng chỗ nửa năm xem trước một chút nửa năm sau đủ tư cách là có thể kết、hôn. bất quá trước phải tìm tốt tốt ca cam đoan, ba ba sau ca ba ba ca nửa nửa sau cảm khóc cho chấp cùng chỗ chỗ cách có cái cho cho đi đà động, đó động đối đủ lại dối dối phải mối nói tốt cho người nói tốt cho người. hạ nhà hạ hạ khả hạ hạ hạ hạ hôn, quá lệ lệ lệ là năng nên năm năm mụ mụ mù mụ mụ xem bị bị bà sự dương tịnh nói kia dương đông hiện tại nhân ở đâu nhi gọi điện thoại nói là cùng hạ tiểu lệ đi ra mua đồ ăn thuận tiện đánh cho ta cái điện thoại làm cho ta không cần rất lo lắng trong chốc lát hắn muốn ở hạ tiểu lệ trong nhà ăn cơm chưa dương tịnh cao hứng vãn trụ trần chính cánh tay ta ca chung thân đại sự nhi thành trần chính cười nói người ca thật là có bản lĩnh đó là trong chốc lát ăn cơm xong chúng ta chạy nhanh đi nam châu thị cùng ca nói nói tìm bà mối chuyện nhi hào dương tịnh trần chính tâm t ì n h đốn hảo vừa quay đầu nhìn đến đang đang chính dùng sức bài một khối giỏ heo tựa hồ là muốn phân cho đô đô ăn đô đô nhìn trông mong nhìn chờ cái miệng nhỏ nhắn lộ vẻ trong suốt nước miếng hắn hấp lưu một chút nói tì tì ta cắn không cho ngươi cắn n g ư ơ i nhất cắn không phải toàn ăn đến ngươi trong bụng chính là dính đều là nước miếng ta không ăn đô đô cam đoan ta cắn không cho ngươi cắn ta cắn đô đô kiên cường nói sẽ không cho ngươi cắn đang đang còn tại bài giò heo thịt thịt tay nhỏ bé đều làm cho giò heo biến hình ta cắn đ ô đô cấp thân thủ đi bắt đang đang không c h o hai cái tiểu từ kia liền khoanh ở cùng nhau đ ô đô kính nhi nhưng là rất lớn đang đang gọi tới đinh đinh hỗ trợ đinh đinh kiên quyết đ ô đô xả đến một bên đ ô đô lại ngao ngao kêu đứng lên trần chính dương tịnh nhìn ba cái đứa nhỏ nháo cũng không có can thiệp mà là tiến phòng bếp hỗ trợ tùy ba cái đứa nhỏ tự mình giải quyết giữa trưa trên bàn cơm dương tịnh cùng uông lệ mẫn nói dương đông cùng hạ tiểu lệ chuyện nhi uông lệ mẫn thay dương đông vui vẻ hỏi các ngươi chuẩn bị ở đâu nhi tìm bà mối nếu không ta giúp đỡ ở thị trấn tìm một ta nhận thức không ít rất tốt bà mối dương tịnh cười nói không cần ta ca cùng hạ tiểu lệ đều ở nam châu theo nam châu bên kia tìm bà mối là đến nơi phong tục chú ý cái gì cũng đều tinh thông phương tiện rất nhiều Cũng là... uông lệ mẫn cười nói nàng vẫn phản đối dương đông trần kim linh hai người quả nhiên không thành trong lòng nàng hốt n g ư ờ i còn có c h ú t á i náy chuẩn bị chờ dương đông kết hôn hào hào chuẩn bị một phần đại lễ mẹ nhà chúng ta đậu hũ đã không có sao dương tịnh đang ăn cơm đột nhiên hỏi động người muốn ăn đậu hũ uông lệ mẫn hỏi ân lão phó gia đậu hũ rất tốt ăn dương tịnh nói vậy được vừa lúc ngươi tiểu di nương ra phía trước đưa đậu hũ trong lời nói ta liền đổi điểm hắn buổi chiều không đến ngày mai buổi sáng khẳng định lại đây bán đến lúc đó lộng điệp cải trắng đậu hũ ăn hoặc là ma bà đậu hũ đi cám ơn mẹ dương tịnh nói đậu hũ ta ăn t r i n h uống sữa đô đô đi theo nói một câu ngươi cái tiểu mập mạp ngươi gì đều ăn đang đang tiếp một câu không mập đô đô phủ nhận chính mình béo tuy rằng từng chiếu gương đem chính mình xấu khóc nhưng là ở hắn còn nhỏ trong lòng chính mình ở không chiếu gương tình huống hạ là cùng ba ba mụ mụ giống nhau đẹp mặt thon thả hoàn toàn không mập béo liền không mập đô đô lập tức sẽ sinh khí b u ồ n lệ mẫn cười sờ sờ đô đô tiểu đầu không mập chúng ta đô đô khả thon thả ngày mai liền mua đậu hũ cấp đô đô ăn ăn cơm xong sau trần chính dương tịnh nghỉ ngơi trong chốc lát liền đi đi làm đinh đinh đang đang đô đô còn đang ngủ đinh đinh đang đang đô đô đều tỉnh sau lại đã học tiền lớp học khóa thời điểm đinh đinh đang đang giừa cái mặt đồ kem bảo vệ ra trên lưng t i ể u túi sách đinh đinh đang cầm đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn nói đệ đệ ca ca đi đi học n g ư ờ i ở nhà không cần cùng người đánh nhau á hào đô đô không yên lòng đâu có người lão đánh người người ta sẽ không với n g ư ờ i chơi đinh đinh đem đô đô thịt mặt hướng lên trên phùng nhất phùng làm cho đô đô nhìn thẳng vào chính mình nghe chính mình nói nói hào đồ đô bị bắt nhìn đinh đinh trả lời cũng đừng chạy loạn bằng không ca ca tan học trở về tìm không đến ngươi hào nghe lời ác hào thực ngoan đinh đinh ở đô đô trên mặt của thân một chút đang đang cũng đang cầm đô đô hôn lên khuôn mặt một chút sau đó đinh đinh đang đang cùng nhau đi theo tiểu bằng hữu nhóm đi học tiền lớp học khóa ca ca tị tị tái kiến đô đô đứng ở đại viện từ cửa hướng về phía đinh đinh đang đang huy tay nhỏ bé Đợi đến đinh đinh đang đang đi xa, nhìn không tới, đô đô bắt đầu tới, nhìn không xa, bắt chạy ù n g c í n mình tiểu đồng bọn nhóm chơi đùa. Ở trên đường lớn, n h chơi hài tử hi hi ha ha một đám tiểu tiểu tử đùa g ở o n ngẫu nhiên h c ạ xa uông lệ một ẫ n len chức theo. sợi sau đi đã ở mặt m xa Chạy trận lại chạy về đến ở trên đường lớn ngoạn uông lệ mẫn đối đinh đang t i ể u siêu thị lý thải vân nói lý thải vân a ta đi dài cái t h ủ đô đô ngay tại nơi này ngoạn ngươi giúp ta nhìn chút đi ngươi đi đi uông lệ mẫn buông len sợi phải đi đi ngoài đồ đồ đang theo tiểu hài từ điên ngoạn lúc này trên đường có trong đó năm nam nhân chọn đòn gánh đòn gánh hai đầu chịu trách nhiệm hai cái viên kiki bên trong c h ỉ n h khối đậu hũ đậu hũ mặt trên cái một tầng băng gạc trung niên h này nam nhân đúng là lão phó đ ậ u hũ bán đ ậ u hũ lão phó tục tằn thanh âm của thét bán đ ậ u hũ lạc là... đ ậ u hũ đồ đồ một chút xoay đầu lại mại tiểu đoàn chân chạy đến lão phó trước mặt hỏi đậu hũ a đúng vậy khả mua mua mụ mụ ăn vậy ngươi đi tìm mụ mụ lấy tiền mua lấy đầu tử đến đổi lão phó không đem đứa nhỏ làm hồi sự nhi hòa ái cười nói lấy đầu tử đổi hào đồ đồ đáp ứng rồi một tiếng liền hướng đại viện tử chạy chạy quá nhanh ba kỳ một chút ngã sấp xuống lại chính mình đứng lên vỗ vỗ tay lầm bầm lầu bầu nói ôi ngã lại sau đó chạy t i ế n đại viện tử đứng ở giữa sân tiều quyền đầu nắm chặt cừ bụng nhỏ mão trường kính kêu nãi nãi nãi nãi n g ư ơ i giới chỗ nào nãi nãi người giới chỗ nào nãi nãi tiểu đô đô thanh âm của cực kỳ to giống như là nhi đồng xe đạp hóa trang xe hơi nhỏ động cơ động lực m ộ ư ơ i phần ai ai ai ở chỗ này nãi nãi ở chỗ này đâu uông lệ mẫn vừa lúc theo wc đi ra đang ở trở lại đường ngay không kịp lao tay suy bắt tay vào làm thượng thủy chạy nhanh đã chạy tới hỏi trách đậu hũ nãi nãi mụ mụ đậu hũ đ ô đô tay nhỏ bé chỉ vào viện ngoại nói a bán đậu hũ đến đây uông lệ mẫn hỏi ân làm cho nãi nãi mua đậu hũ cấp mụ mụ ăn ừ đi ta đi mua đậu hũ chờ uông lệ mẫn lôi kéo đô đô tay nhỏ bé đi ra khi lão phó chọn đậu hũ đi xa uông lệ mẫn kêu vài tiếng lão phó không có nghe chuẩn bị chờ ngày mai buổi sáng mua kết quả trần đô đô lượng ra lớn giọng đậu hũ mua lão phó không có nghe rõ ràng là ai kêu bốn phía hàng xóm đồng loạt hô bán đậu hũ chớ đi chớ đi trần gia lớn giọng muốn bán đậu hũ mau chớ đi đồ đô bị kêu lớn giọng có điểm ngượng ngùng nhìn bán đậu hũ chọn đậu hũ nhất từ trở về hắn xấu hổ hướng uông lệ mẫn trên đùi nằm úp sấp uông lệ mẫn cười rộ lên không có việc gì nhi chúng ta là cho mụ mụ mua đậu hũ ăn ta hiếu thuận không sợ giọng đại đi chúng ta trở về x ư n g đậu từ đồi đậu hũ hào đồ đô dễ dàng bị uông lệ mỗi chấn an hào ở đ ô đô cấp dương tịnh mua đậu hũ khi dương tịnh trần chính sớm đã đến nam châu thị đinh đang cuộc sống siêu thị nhất hào điếm cùng lúc đó dương đông hạ tiểu lệ cũng đi làm hai người trên mặt đều mang theo bất đồng trình độ tươi cười dương tịnh trần chính tìm được dương đông hỏi tình huống dương đông gãi gãi nghĩ nghĩ nhất ngũ nhất thập đem sự tình trải qua nói cho dương tịnh trần chính nghe kỳ thật hạ tiểu lệ cha mẹ thực khai sáng cũng không có bởi vì hạ tiểu lệ cậu là nam châu thị nhị bắt tay liền khinh thường dương đông Chính là hai người liền hạ tiểu lệ một cái chuyện cũng có cho cùng sắc sắc có công công chiếu cố, hai hạ nhỏ, khó tránh khỏi không phận hạ không hạ thật thật là dương đông nhị hôn, không hai hạ hạnh phúc, sợ hạ tiểu lệ bị lừa, sợ hạ tiểu lệ chịu khổ. người liền quan sủng muốn Dương Đông, Dương Đông người là lệ lệ. làm lệ là lệ lệ lừa, lệ bà bà đứa vừa tiểu mọi tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu đều một tâm. Bất bất quá quá bị Sở sợ sợ sợ dĩ dương đông lần này đi hạ tiểu lệ trong nhà k hạ, hạ, thực thực hạ, hạ tiểu lệ cha mẹ hơi hơi dao động lại thêm hạ tiểu lệ nói lý gia cấp nhị lão đã làm tư tưởng công tác dương đông nói xong hạ tiểu lệ lại cảm động như vậy vừa khóc hạ tiểu lệ cha mẹ thoái nhượng từng bước đồng ý hạ tiểu lệ dương đông khắp nơi xem nếu dương đông không hợp cách hạ tiểu lệ cha mẹ hội kiên quyết không đồng ý hạ tiểu lệ cùng dương đông kết hôn dương đông lúc này đưa ra tìm cái bà mối nói tốt cho người nói tốt cho người đi cái trình tự nói như vậy dương đông cùng hạ tiểu lệ chỗ đứng lên ngoại nhân cũng sẽ không nói cái gì hạ tiểu lệ cha mẹ vừa nghe trong lòng liền vui sướng cảm giác được dương đông là cái làm việc ổn trọng lập tức đáp ứng vậy ngươi tìm được bà mối sao dương tịnh hỏi tìm được rồi dương đông nói nhanh như vậy ngươi không nhớ rõ bình bình bình bình, bình, bình làm sao vậy dương đông cười nàng không phải là nam châu người sao nàng nha đầu kia trước kia không phải phản nghịch sao mê nhận thức không ít người bao gồm bà mối cái gì nàng đều môn nhi thanh ta cứ dựa theo nàng trước kia nói thực tìm được rồi một cái bà mối danh tiếng không sai chuẩn bị t u y ể n tốt ngày đi hạ ra một chuyến sau đó ta tái cùng hạ tiểu lệ chỗ trong lời nói người khác cũng sẽ không nói cái gì nửa năm sau mà kệ là hạ tiểu lễ vẫn là kết hôn đều là thuận lý thành chương chuyện này dương tịnh nghe xong nhìn g không, không được tưởng có lẽ dương đông vốn chính là người như vậy Chính là bị cuộn bách cuộc thống khổ gánh sống, trong lòng náy, nạn tan nay dần dần trên người là lấy lâu lắm, bị bị bị tiêu ái ác vậy á c chút buông, hắn cũng c một hắn h buông, m chậm mà cảm phục cùng phục lực khôi thì hạ thiện hoàn thành khôi như ậ đông tiểu lại toàn trợ ra là lệ lương bộ dáng, dũng dương v thật tốt thật tốt. Vậy được chỉ cần thuận lợi là được trần chính nói ân dương đông không khỏi cũng lộ ra tươi cười dương tịnh lại trở lại tại vụ bộ thời điểm hạ tiểu lệ khuôn mặt hồng nhuận nét mặt tỏa sáng nhưng cũng có thể còn thật sự ở công tác dương tịnh hô nàng một tiếng nàng nâng mâu nhìn đến dương tịnh đột nhiên liền xấu hổ dương tịnh cười cười nói không có việc gì nhi người tiếp tục việc đi tốt lão bản nương hai người liếc nhau đối với dương đông chuyện nhi đều hiểu lòng không tuyên lẫn nhau lại đều là vui vẻ dương tịnh công tác một ngày cùng trần chính cùng nhau về nhà xa xa vừa thấy lại nhìn đến đô đô đang cùng nhân ngoạn thủy tinh châu nghe được đang đang kêu ăn cơm hắn nhiệt tình mời tiệu đồng bọn đến ăn cơm nha ý t ứ là tới nhà của ta ăn cơm nha đáng t i ế c t i ể u đồng bọn nhóm tựa hồ không có nghe biết lời hắn nói đều chạy đi rồi hắn nhìn mọi người đều chạy đi rồi tự nhủ nói câu quên đi quay đầu nhìn đến đang đang liền vui sướng bôn đi qua t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ s ô n g lên một chút ôm lấy đang đang kết quả đô đô rất béo rất có lực nhi đang đang thật sự không có biện pháp ngăn chở đô đô lực đánh vào đặt mông ngồi dưới đất đô đô cũng ngã trên mặt đất tiểu đô đô ngươi lại t r à n g t ỷ t ỷ đình đình theo đinh đang t i ể u trong siêu thị đi ra đem đang đang kéo đến hỏi muội muội ngươi đừng làm cho hắn bế s u ấ t đau đi không có việc gì nhi đang đang nói đồ đô quyệt tiểu mong bản thân đứng lên nói ta cũng không có việc gì dương tịnh trần chính cố ý không để ý tới ba cái đứa nhỏ chậm rãi cưỡi xe máy tiến sân mụ mụ ba ba các ngươi đã về rồi ba cái đứa nhỏ nhất hống mà lên buổi tối ăn cơm khi dương tịnh nhìn đến đậu hũ kinh ngạc cực uông lệ mẫn nói là đô đô mua dương tịnh đem béo đô đô ôm ở trên đùi lại thân lại nhu con trai ngươi động như vậy chọc người đau động như vậy hiếu thuận đâu mụ mụ yêu ngươi chết mất đô đô ôm dương tịnh ha ha cười rộ lên yêu yêu yêu yêu mụ mụ mụ mụ cũng yêu ngươi siêu cấp yêu cơm chiều sau dương tịnh trần chính chuyên tâm thảo luận trong công tác chuyện tình sau đề tài lại truyền tới dương đông trên người trần chính đột nhiên nói kim linh mang thai dương tịnh giật mình hỏi thật hay giả hư trần chính nói người nhỏ giọng điểm mới một tháng bên này tập tục mang thai đầu ba tháng không thể tuyên dương ra ngoài phải không ta đây hoài đô đô thời điểm mới điều tra ra mọi người như thế nào đều biết không có mọi người không phải chúng ta người một nhà sao hơn nữa mẹ cũng không cùng trong sân những người khác nói qua vậy được rồi dương tịnh một lần nữa vui vẻ hỏi kia ta mẹ biết kim linh mang thai sao Biết cao h ứ nhất g đã lâu c u chiếu ẩ n Linh thắng đại điểm, nàng đi chiếu cố vài ngày, hiện tại thường、kim、Linh cũng không Linh chúng nhỏ điên ngoạn đứng lên, mẹ sợ bính đụng Linh. n bị ba chờ cố cho cái phải Kim Kim Kim Kim đại điểm, đi vài tại lại dám làm mẹ ta đây, đứa sợ là đô đô dương tịnh nói đối bất quá kim linh vợ chồng còn thật mau dương tịnh nghĩ trần kim linh nghĩ dương đông cánh tay không tự chủ được vãn trụ trần chính cánh tay đầu để đầu vai hắn thượng cảm khái nhân sinh a luôn loan loan đi dạo ai cũng không biết kế tiếp truyền biến là bộ dáng gì hạnh phúc là tốt rồi trần chính nói tiếp ân hạnh phúc là tốt rồi kế tiếp dương tịnh trần chính chuyên tâm với mình sự nghiệp dương đông một mặt phụ trợ dương tịnh trần chính một bên cũng cùng hạ tiểu lệ ở chung lương hảo đối đãi hạ tiểu lệ cha mẹ lại cực vì để bụng Nòn nửa năm thời gian. thời p hạ à là m đinh đăng cuộc sống siêu thị tổ chức cái sống thị chức h gì cuộc tổ o tiểu động phát phóng phát á c gì ngoài gì Dương Đông phúc phần cấp hoặc theo linh hạ cái lợi, là tiến mới i vào đất một ít t bên ăn, đều đã bữa mẻ lệ cha mẹ hiếu thuận, trình độ hoàn toàn ở hạ tiểu lệ phía、trên. Hạ tiểu lệ cha tiểu tiểu tuận toàn trên. độ ở lệ lệ mẹ bắt đầu sẽ nói ôi người đưa nhiều như vậy này nọ để làm chi đều thật là đắt đi người muội muội ra không phải có ba cái đứa nhỏ sao cho bọn hắn ăn à. dương đông gãi đầu nói tam g i a siêu thị đều là tam muội bọn họ không thiếu này nay đinh đang cuộc sống siêu thị lại mở nhị hào chi nhánh tặng đồ còn không tính hạ ba ba lớn tuổi năm mới xuống nông thôn làm việc gì mệt không thể phụ trọng vì thế có điểm việc nặng dương đông liền chủ động đi hạ ra hỗ trợ bắt đầu khi hạ ba ba hạ mụ mụ còn sợ ngoại nhân nói dương đông tam thiên hai đầu hướng hạ ra chạy sau lại dương đông chân thành trách nhiệm hoàn toàn đả động hai cái hạ ba ba cùng hạ mụ mụ hai người bốn năm thiên gặp không dương đông sẽ hỏi hạ tiểu lệ thậm chí làm cho hạ tiểu lệ đem dương đông hô qua đến ăn cơm ngay cả dương tịnh đều trêu ghẹo nói ca ngươi gả đến hạ ra đi dương đông mỗi khi lúc này còn có điểm đại nam nhân c h ú ý nói nói cái gì đâu mặc dù như vậy Nhưng là dần dần dương đông cùng hạ tiểu lệ hôn sự liền đề thượng chương trình hội nghị tuyển ngày hoàng đạo tuyển thật lâu rốt cuộc sao định vừa mới qua một cái năm dương đông hạ tiểu lệ vừa muốn kết hôn cao hứng nhất chớ quá cho dương tịnh xác định hôn kỳ sau nàng liền cùng hạ tiểu lệ mua nơi này mua chỗ gần nhất nàng mặc kệ trần chính mặc kệ đứa nhỏ mặc kệ đinh đang cuộc sống siêu thị chuyên môn rút ra vài ngày cấp dương đông sửa sang lại kết hôn công việc dương đông tương đối bảo thủ hy vọng hôn lễ ở sơn loan thôn b ạ n một hồi coi như là làm cho mọi người đều biết hắn kết hôn dù sao hắn là ở sơn loan thôn lớn lên hạ gia cũng đều đồng ý dù sao ngay tại sơn loan thôn b ạ n cái hôn lễ mà thôi cuối cùng vẫn là ở tại nam châu t h ì cho nên trước tiên hai ba thiên dương tịnh trở về đi thu thập một chút hồ từ cũng đã mượn tốt lắm cái bàn ghế ngay tại sơn loan thôn tiều viện từ bãi tiệc rượu bãi không dưới mượn hàng xóm nhi hồ tử nay cũng là ở đinh đang cuộc sống siêu thị đi làm cùng dương đông quan hệ trước sau như một hào kết hôn hôm đó dương tịnh trần chính uông lệ mẫn dương đông hồ tử đám người đều ở sơn loan thôn dương ra hỗ trợ đương nhiên còn có đinh đinh、Đăng、đang đang đô, đô đô đô là lần đầu tiên đi vào sơn loan thôn nhìn đến náo nhiệt hắn liền vui vẻ khác không nghĩ đang đang lôi kéo hắn tay nhỏ bé nói đệ đệ này cũng là chúng ta ra không phải đồ đô trích nhận thức tây thất lý trần gia đại viện t ử là chính mình ra đúng vậy đinh đinh nói đồ đô c h ợ p ánh mắt nhìn xem ca ca lại nhìn xem thì thì như cũ nói không phải đinh đinh đang đang liền lôi kéo đô đô ở dương ra tiểu viện t ử c h u y ể n đinh đinh nói ca ca ở chỗ này k i ể m quá đậu t ử đang đang nói tì tì ở chỗ này ở chỗ này ôm quá tiểu dê con Thì thật ì t h đinh đinh đang đang đối với từ trước đã muốn không có gì trí nhớ về sau đại khái cũng sẽ vong không còn một mảnh nhưng là từng chuyện kiện ít nhiều vẫn là ảnh hưởng hai cái tiêu từ kia t ỷ như bọn họ đều có vẻ biết điều t ỷ như bọn họ đều thực thiếp dương tịnh đương nhiên dương tịnh trần chính cũng cho bọn họ cũng đủ yêu ấm áp bọn họ cho nên đinh đinh đang đang vừa mới nói lên cực khổ đã nghĩ không đứng dậy sau đó mang theo đô đô cầm khoai lang hướng thổ táo trong động nhưng sau đó dùng mộc côn lay đi ra tam s o n g tay nhỏ bé b ắ t đốt trọi khoai lang r a n h ị ăn r a hạ c h a n h hồng hương vị ngọt ngào n h ư n g nhu nhu ngọt ăn ngon đô đô nói ba cái đứa nhỏ ngoài miệng đều ăn bẩn hề hề một mảnh ở ba cái đứa nhỏ ở một chỗ ăn vụng thiêu khoai lang đại nhân nhóm đã ở vội vàng đồng thời ở tại cách vách hàn thục cầm tôn đại hồng vụng trộm ghé vào vỡ ra tường vá hướng bên này nhìn xung quanh dương tịnh dương đông cùng hàn thục cầm tôn đại hồng đã sớm một chút quan hệ cũng không có thân phận hôm nay địa vị cũng không giống nhau dương tịnh dương đông càng thêm không phải từng cái kia nhâm các nàng ư ớ c hiếp dương tịnh dương đông không nói đến khác liền theo quần áo phương diện hàn thục cầm tôn đại hồng mặc vẫn là từng n à y quần áo sớm t ẩ y trắng b ạ c h vẫn như cụ ăn ngon lười chỉ khi yếu sợ cưng rắn không có chút tiến thủ tâm lúc này hai người gặp dương tịnh dương đông mặc khéo quan điểm này các nàng liền thấp nửa thanh càng đừng nói k h í chất cùng cái khác làm cho các nàng ngay cả xem cũng không dám xem dương tịnh dương đông đồng thời lại hối hận lúc trước không cùng dương tịnh dương đông nháo hiện tại cũng không liền phát ra thôi nhưng mà hiện tại dương đông muốn cưới người khác làm thức phụ các nàng s u ố t liên tục mặt cũng không dám ra mặt cùng với nói sợ dương tịnh dương đông không bằng nói là sợ dương tịnh tiền Hai người vẫn ghé vào thường vá hướng trong viện xem xét, đột nhiên nhìn đến Đinh Đinh đang đang. Vậy không là Đinh Đinh cùng đang đang sao? Dài cao A, Hàn Thục họ hài Hồng hỏi, bộ dạng như vậy giống Trần Chính, khẳng định Tịnh Chính đang đang. đang đang sao? cao A, gian kia ai? người viện Dài nói, cái tiểu Đại giống sinh. vẫn trong đến cùng trong bọn Tôn dạng Trần Dương、Thịnh、cùng Trần vào vá Vậy vậy xét béo là là là đột xem cầm bộ Kia Dương n t ị hàn không phải siêu sinh, người ngốc siêu g thục n trần chính vài cầm tôn đại hồng nói liên miên c ă n n h à n một trận cũng không dám đi ra nhất là lý chủ nhiệm giao cho quá không thể nháo sự nhị là các nàng bị dương tịnh chỉnh như vậy thứ chỉnh sợ giờ phút này dương tịnh như vậy có tiền thủ đoạn khẳng định rất cao minh cho nên nàng nhóm không dám tiến lên bởi vậy dương đông hôn lễ cử hành dị thường thuận lợi ở sơn loan thôn bãi tiệc rượu đi nam châu thị t i ế p tân nương nhận được sơn loan thôn hành lễ sau đó thân tích bằng hữu cùng nhau ăn cưới tiệc rượu nhất tán các hồi các g i a dương đông hạ tiểu lệ ngồi trên tiếp tân nương xe hơi nhỏ hồi nam châu dương tịnh trần chính toàn ra ngồi ở trần chính xe hơi nhỏ lần trước t â y thất lý đúng vậy là trần chính mua xe hơi nhỏ Hai thượng xe hơi nhỏ ngày đó, trần Chính liền đem Đinh Đinh đặt ở phó điều khiển thượng Tịnh theo nhà châu thị, ba cái đứa nhỏ hương phấn còn kém ở trên xe bính. Lúc ấy trần chính ôm Đinh Đinh hai hiện thực mang sau tòa, nam ba đứa trai, ba hai năm tiền đáp ứng mua liền điều ngồi người cái nói, tiền ngươi tại đến muộn, thực xin lỗi. Trần đặt một một trên Trần Dương lưu ngày đăng đăng vòng còn con năm ứng đến muộn xe xe xe, đem ấy đó đô đô đáp Lúc kém ôm ở ở ở không quan hệ ba ba ta tha thứ ngươi đinh đinh còn thật sự nói cảm ơn ngươi con trai trần chính ôm đinh đinh hung hăng hôn một cái Trần chương í n này lái xe từ đi theo tân n h theo lúc lái đi xe tử xe xe ở thị trấn tách Gia, chuyển hướng tây thất lý, xe vừa khai tiến Trần tử trong nhà, điện thoại chuyển hướng khai nhà ra ra viện điện vang lên Uông vừa lý, Lệ đại một ẫ n c h ạ trăm chờ Uông、Lệ、Mẫn linh chín kim linh sinh trần chính dương tịnh sừng sốt hạ theo sau chính là vẻ mặt tươi cười nam h ả i cô gái dương tịnh hỏi cô gái Thật tốt quá không i i m l n vẫn l u thích cô á i cười nói Dương Tịnh hoàn, quay đồng ầ Trần u mau thúc một chút đi, ba cái đứa nhỏ ta Chính, nhỏ Không giục cùng cái người đi đi, đến. mẹ xem ba đứa đ nhất khởi sao trần chính hỏi tam đứa nhỏ cùng một chỗ líu díu chúng ta đây là nhìn kim linh đâu vẫn là quấy g i à y kim linh đâu dương tịnh cười hỏi lại nói là ta đây cùng mẹ đi nhanh về nhanh trần chính nói ân buồng lệ mẫn thu thập trong chốc lát ngồi trên xe trần chính mở ra ra trần gia đại viện t ử trong nhà c h ỉ còn lại dương tịnh đinh đinh đang đang đô đô nhưng là trong đại viện nhiều người vừa vặn có cái khách trọ đến giao tiền thuê nhà dương tịnh vừa tiếp nhận đến tiền đô đô ôm lấy dương tịnh chân mụ mụ làm sao vậy dương tịnh cúi đầu hỏi đô đô thiều thịt mặt rán tại dương tịnh trên đùi úng thanh úng khi nói mụ mụ ngủ thấy mụ mụ đệ đệ mệt nhọc đinh đinh nói đang đang vuốt mắt nói mụ mụ ta cũng thường ngủ buổi sáng toàn ra đều k h ở i cái đại sớm vẫn bận việc việc giữa trưa đều không có ngủ chưa ba cái đứa nhỏ lại là điên cuồng mà ngoạn nháo vẫn cùng sơn loan thôn tiểu bằng hữu nhóm ngoạn ở tại cùng nhau đương nhiên hội mệt nhọc mụ mụ đ ô đ ô nhỏ giọng âm nộn nộn kêu dương tịnh chạy nhanh đem tiền thuê nhà t h u tìm khách trọ tiền sau đó mới đem tiểu đô đô ôm vào trong ngực hắn liền ghé vào dương tịnh trên vai n g ủ dương tịnh hôn nhẹ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đối đinh đinh đang đang nói đi ca ca tì tì cũng cùng nhau ngủ đi thôi đinh đinh lôi kéo đang đang tay nhỏ bé dương tịnh mang theo đinh đinh đang đang đô đô ngủ ở nàng cùng trần chính trên giường lớn nàng ôm đô đô đô đô bên cạnh theo thứ tự ngủ đang đang cùng đinh đinh chỉ chốc lát sau đang đang cũng đang ngủ đinh đinh lại không ngủ dương tịnh sườn nằm ở trên giường cùng đinh đinh nói chuyện phiếm dương tịnh nói dương đinh đinh đồng chí mụ mụ muốn khen ngợi khen ngợi ngươi khen ngợi gì nghe nói ngươi ở trong trường học rất tuyệt còn phải đỏ thẫm hoa có phải hay không phải dương tịnh nói ân ta quét rác được một đoá đỏ thẫm hoa ta viết bài tập được một đoá đỏ thẫm hoa ta cuộc thi được một đoá đỏ thẫm hoa ta ca hát được một đoá đỏ thẫm hoa ta chạy bộ cũng phải một đoá đỏ thẫm hoa ta phải ngũ đoá đỏ thẫm hoa đinh đinh còn thật sự nói xong ngươi còn chiếu cố muội muội cùng đệ đệ vất vả ngươi mụ mụ hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ không vất vả mụ mụ ngươi đừng khách khí dương tịnh nhìn không truyền mắt nhìn đinh đinh không tự chủ được hồi t ư ở n g lần đầu tiên gặp đinh đinh cảnh tượng khi đó đinh đinh lại nhỏ vừa gầy vừa đen mồm miệng không rõ đi đường không xong đi theo nàng theo linh bắt đầu nghiêng ngả lảo đảo một đường đi tới cho nàng rất lớn an ủi cùng cổ vũ nghĩ đến thời điểm đó đinh đinh nàng còn có chút đau lòng nói đinh đinh lại đây ngù thẳng mụ mụ trong lòng đến Hào! đinh đinh tối nguyện ý cùng dương tịnh thân cận chậm rãi đứng lên theo giường ốc bồi nhào vào dương tịnh trong lòng dương tịnh cười ôm đinh đinh nương lưỡng mặt đối mặt nói chuyện thật nhanh à, ngươi đều dài hơn lớn như vậy dương tịnh nói bất khoái ta nghĩ trường cùng ba ba giống nhau đại mau mau dài nhưng là mụ mụ không nghĩ ngươi lớn lên vì sao bởi vì trưởng thành ngươi sẽ có phiền não bởi vì ngươi trưởng thành thì không thể vẫn đãi ở mụ mụ bên người bởi vì ngươi trưởng thành mụ mụ liền già đi à. dương tịnh rất có thương cảm nói làm mẫu thân thật sự chính là cùng lúc hy vọng đứa nhỏ mau lớn lên cùng lúc lại không nghĩ bọn họ lớn lên mụ mụ ngươi cũng sẽ láo đinh đinh hỏi dương tịnh cười cười nói hội a mụ mụ ngươi già đi là gì dạng ân dương tịnh ôm đinh đinh nghĩ nghĩ nói giống lộ khẩu vương nãi nãi tóc trắng răng nanh điệu hết đi đường đà bối còn muốn chống nạng trưởng kia kia mụ mụ ngươi cũng không thể ăn thịt sao lộ khẩu vương nãi nãi trích ăn cháo cùng bánh bao thịt không cắn nổi vân kia kia mụ mụ nói chuyện với ngươi cũng không rõ ràng sao vân kia kia kia tiểu bằng hữu nhóm n h ì n đến mụ mụ sẽ bị làm sợ sao hội hướng ngươi nhưng hòn đá nhỏ sao lộ khẩu vương nãi nãi con trai bất hiếu thuận một người sống một mình nhân cũng có vẻ hung bộ dáng có điểm dọa người có m ị c h ngợm t i ể u hài từ bị nàng giáo huấn sẽ hướng nàng nhưng thẳng đá dương tịnh còn chưa trả lời đinh đinh đã muốn dùng tay nhỏ bé ôm khuôn mặt nhỏ nhắn ô ô khóc đi lên dương tịnh không nghĩ tới trò chuyện một chút hội đem mẫn cảm con trai tán gẫu khóc việc vuốt đinh đinh khuôn mặt nhỏ nhắn nói không có ngươi xem đinh đinh ngươi xem mụ mụ như vậy tuổi trẻ vẫn là đẹp nhất là không phải dương tịnh đem đinh đinh tay nhỏ bé lấy khai hướng đinh đinh cười là đi mụ mụ đặc biệt tuổi trẻ có phải hay không phải tóc là hắc răng nanh đều ở còn có thể ôm ngươi có phải hay không phải Ân. đinh đinh nhìn dương tịnh mạo xinh đẹp bộ dáng đột nhiên vừa cười hồng hồng ánh mắt loan thành một đạo đẹp mặt đồ cong ôm dương tịnh cổ nói mụ mụ ta không lâu đại vậy ngươi cũng đừng thay đổi lão ta không nghĩ ngươi ăn không đến thịt không nghĩ ngươi đi bất động lộ không nghĩ cái khác tiểu bằng hữu lấy hòn đá nhỏ tạp ngươi nghe thế nhi dương tịnh ánh mắt đột nhiên đã ươn ướt ôm chặt đinh đinh hỏi dương đinh đinh mụ mụ gần nhất một hai năm bận quá chờ siêu thị t á i ổn định một ít mụ mụ nhiều hơn cùng ngươi được không、Hào. dương tịnh nước mắt lã c h ả vỗ đinh đinh chỉ chốc lát sau đinh đinh đang ngủ dương tịnh cũng đang ngủ lại tỉnh lại khi dạng mây đỏ nửa bầu trời dương tịnh là bị trần đô đô áp tỉnh cũng không biết đô đô này tiều từ k i a n h ư thế nào ngủ ngủ ngủ liền nằm úp sấp đến dương tịnh trên người ngủ dương tịnh vừa đ ộ n g ba cái đứa nhỏ đều tỉnh mụ mụ nước tiều nước tiều nước tiều nước tiều đ ô đô tay nhỏ bé vuốt mắt nói ân hào dương tịnh ngồi xuống mặc quần áo đinh đinh đang đang chính mình mặc quần áo đồ đô tay nhỏ bé ôm t i ể u nói mụ mụ ta không nín được dương tịnh vội vàng đem hắn phóng tới trên đất nói chính mình đi nước tiểu đồ đô mặc tiểu dép lê lại cạch hướng buồng vệ sinh chạy tới đợi đến dương tịnh mang theo tam đứa nhỏ xuống lầu bắt đầu nấu cơm khi trần chính đã trở lại mẹ đâu dương tịnh hỏi mẹ lưu lại chiếu cô kim linh trần chính nói đứa nhỏ thế nào ngươi xem sao nhìn lớn lên giống ai giống kim linh đi trần chính nói hắn cùng uông lệ mẫn thực đến bệnh viện trần kim linh bà bà là cái thứ nhất gọi điện thoại cấp uông lệ mẫn nói là trần kim linh xem đứa nhỏ liếc mắt một cái liền khóc lớn lên thẳng đợi đến uông lệ mẫn đi đến nói vừa sinh xong đứa nhỏ không thể khóc khóc thua thiệt thân t h ì đằng đằng linh tinh trần kim linh mới ngừng tiếng khóc kỳ thật uông lệ mẫn cùng trần chính trong lòng đều hiểu được vì vậy đứa nhỏ lớn lên giống đang đang càng giống đang đang về phần trần kim linh khóc có lẽ là chân t r ầ n chính chính chia tay dương đông cùng từng có lẽ là nghênh đón chính mình đứa nhỏ tóm lại sau lại trần kim linh vui vẻ nở nụ cười trần chính biết nàng thật sự buông xuống đó không phải là cùng nhà chúng ta n g u y ễ n manh manh làm làm bộ dạng có điểm giống dương tịnh hỏi ân có điểm giống đang đang trần chính nói gì mụ mụ ngươi nói gì giống ta đang ở một bên cùng đô đô ăn đường làm làm ngang đầu hỏi nói ngươi bác gia tiều bảo bảo lớn lên giống ngươi dương tịnh cười nói tiểu bảo bảo nói đến tiểu bảo bảo đang đang liền nhìn về phía đô đô đô đô lập tức nói ta là tiểu bảo bảo người là béo cục cưng trần chính nói ăn ít điểm đường đường ăn ngon đô đô nói dương tịnh cười rộ lên nguồn lệ mẫn ở bệnh viện chiếu cố trần kim linh tam thiên trở về là lúc ôm đinh đinh đang đang đô đô lại thân lại đau tưởng cực tôn từ cháu gái nhi nhưng mà không đãi hai ngày lại đi trần kim linh nơi đó chiếu cố trần kim linh tam thiên về đến nhà lại lúc nào cũng vướng bận trần kim linh cùng ngoại tôn nữ nhi dương tịnh trần chính đổ không ngại chính là đô đô không có người mang bọn họ mỗi ngày mang theo đô đô đi làm đô đô đem toàn bộ đinh đ ă n g cuộc sống siêu thị nhất hảo điếm viên công đều nhận thức toàn ngẫu nhiên dương tịnh trần chính bận quá hắn đói bụng tìm cá nhân đã nói xinh đẹp t ỷ t ỷ người dẫn ta cùng nhau ăn cơm đi ta cho ngươi tiền Rất nhanh đinh ra r t ầ Kim i l n đinh ứ a nhỏ trăng tròn yến, Dương Tịnh toàn ư t r ầ nói chính n lời tiểu bảo bảo bộ dạng cùng ta muội muội giống như a này cũng là ngươi muội muội dương tịnh nói ta xem xem ta xem xem đồ đô ngang đầu cũng xem không t i ể u bảo bảo cấp cưng rắn xả dương tịnh cánh tay mụ mụ ta xem xem ta xem xem dương tịnh đem t i ể u bảo bảo ôm thấp điểm cấp đô đô xem nói xem giống không giống tì tì ngươi đang đang đô đô nhìn không ra đến giống không giống xem xét nửa ngày hỏi k i a n à n g cũng là tì tì của ta sao đô đô người c á i ngốc tạp nàng là ngươi muội muội đinh đinh sửa đúng muội muội người n g ố c đô đô phản bác người mới ngốc nàng so với ngươi tiểu ngươi phải gọi muội muội đinh đinh nói sẽ không kêu đô đô nói không gọi tiểu ngốc tạp đinh đinh nói không h ệ ngốc tạp đồ đô thân thủ muốn ô đinh đinh miệng cái thấp với không tới sau đó ôm đinh đinh thắt lưng nói ca ca ngươi đừng nói đừng nói đồ đô ngốc tạp ác hảo ca ca không nói ca ca vừa rồi thực xin lỗi ngươi ca ca lần sau cũng không nói chúng ta đồ đô lão thông minh được không đinh đinh nói ừ hảo trần kim linh vợ chồng nhìn đinh đinh đ ồ đô ôm vào cùng nhau cười rộ lên dương tịnh nâng mâu nhìn về phía trần kim linh khi nhìn đến trần kim linh ánh mắt gian hạnh phúc đều tràn đầy đi ra dương tịnh đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật tốt nó sẽ không cô phụ gì một cái cố gắng nhân nó tổng hội viên mãn Bởi ban ban, buổi Tiểu Lệ kết hôn sau, hai người cuộc sống trôi tiến giữa tối nhiên Tiểu đối vì về Dương Dương Dương trưa phương Đông cũng Đông, hôn sống phần thích ý, ban ngày cùng tiến lên ban, giữa trưa, buổi tối tan tầm cùng nhau về nhà, ngẫu nhiên Hạ Tiểu Lệ hoặc là dương Đông tăng ca, đối phương đều đã quá qua sau, cuộc thích hoặc ca, chờ. tốt Tự kết thập tầm lắm. Lệ Lệ là Hạ Hạ ý, dương đông là cái hội chiếu cố nhân hội đao nữ nhân nam nhân hạ tiểu lệ lại là đặc biệt yêu dương đông hai người cùng nhau cuộc sống luôn luôn loại nị không đủ cảm giác nguyên bản hỗn độn lạnh lùng r a bị hạ tiểu lệ thu thập ấm áp dị thường hạ ba ba hạ mụ mụ cũng bởi vì chỉ có hạ tiểu lệ một cái nữ nhi đối dương đông này con rể phá lệ hảo liên quan đối dương tịnh cùng dương tịnh tam đứa nhỏ cũng không sai thường thường làm cho dương đông hồi hạ ra ăn cơm thường thường mang theo vật nhỏ cấp dương tịnh tam đứa nhỏ ngoạn dương đông khi cách nhiều năm lại một lần cảm nhận được già ấm áp ôm hạ tiểu lệ nói cám ơn ngươi hạ tiểu lệ cười nói ai muốn ngươi cảm tạ ta kia trách bạn ngốc t ử giống nhau chỉ cần ngươi vẫn yêu ta là đến nơi ta sẽ ngày như vậy một ngày thiên đi qua dương tịnh trần chính dương đông ngày ngày đầu chú cho đinh đ ă n g cuộc sống siêu thị tinh lực sốt cuộc được đến hồi báo đinh đ ă n g cuộc sống siêu thị một cái tổng điếm hai cái chi nhánh kinh doanh lương h ả o nhất là nhị hào điếm bởi vì có tổng điếm c ù n g nhất hào điếm kinh nghiệm trước đây đinh đang cuộc sống siêu thị nhị hào điếm rất nhanh trở thành nam châu thị hoàn thành nội tối náo nhiệt khu vực một cái đinh đang cuộc sống siêu thị thêm một cái đinh đang quảng trường trở thành nam châu thị y thực trụ đi dùng là tụ tập quanh thân cư dân vừa có nhu cầu sẽ đến đinh đ ă n g cuộc sống siêu thị các đại báo chí cũng tranh nhau đưa tin rầm rộ vì thế trần chính dương tịnh hai người còn trải qua báo chí bất quá hai người cũng không thích báo lại có nhân phỏng vấn bọn họ liền đem đinh đ ă n g cuộc sống siêu thị người phụ trách đ ẩ y rời đi đi đỡ một chút bởi vì đinh đ ă n g cuộc sống siêu thị thực lớn ự c cho mạnh mẽ cho nên hậu kỳ bắt t r ư c mà s i h thị, hương nghiệp siêu thị, lợi siêu siêu đại dân mạnh i siêu đinh siêu bởi đinh siêu n đằng đằng cùng quân không có thể lấy cùng đinh đăng cuộc sống bằng Cũng đăng sống lớn h thị thể thị thị sở bằng được. Cũng bởi vì đinh đăng cuộc cuộc được. có lấy vì m các địa phương tân tấn một ít sản phẩm cùng ý tưởng sôi nổi hy vọng vào ở đinh đ ă n g cuộc sống siêu thị đinh đ ă n g cuộc sống chẳng những trở thành một những người này trong mắt t u y ệ t hảo đoạn còn trở thành quanh thân thị trấn thôn xóm trong mắt xa hoa cuộc sống hướng tới mà lúc này đã muốn theo mùa xuân đến mùa hè mùa hè bọn nhỏ đều mặc cực nhỏ cười dài tay áo mặc ngắn tay quần đùi đô đô lộ ra hắn làm người ta hâm mộ dáng người t i ể u cánh tay càng chân lại bạch lại béo d a thịt nhanh thật Nguồn mẫn bồn sân, trong thượng nước trong đến giờ trong chậu tắm từ kia thủy, vừa đến thủy trong chậu tiểu chậu đầu lệ plastic plastic cầm một ấm, đem tắm mà cái cười thích chụp đặt hết đặt từ thủy, thủy bắt thủy. đài đồ đô đô kia vừa ở ở ở đừng vuốt thủy hào hào tắm rửa bằng không đợi lát nữa nhi mọi người tan tầm đều nhìn đến ngươi cờ chuồng ở trong sân tắm rửa nhiều xấu huồng lệ mẫn nói không xấu xấu không xấu đ ô đ ô nộn nộn nhỏ giọng cứng rắn buộc buộc phát ra đến huồng lệ mẫn nở nụ cười hào hào hào không xấu không xấu huồng lệ mẫn vừa dứt lời trong đại viện khách trọ lục tục tan tầm đã trở lại yêu lớn giọng ở tắm rửa a a nha đ ô đô ngươi cũng thật đáng yêu nha nha cười sạch hết ha ha đ ô đô ngươi như thế nào như vậy béo lớn giọng trách không được lớn giọng thịt t h ắ c hơn vốn đ ô đô còn cảm thấy không có gì bị mọi người vừa nói như vậy chạy nhanh ôm uông lệ mẫn cổ nói nãi nãi nhanh lên không cho bọn họ xem không có việc gì nhi bọn họ nhìn xem bước đi ta không Đô đô đem ôm tay tiểu, trọng thẹn thùng, hắn thúc thẳm nhỏ hắn nãi nãi, cuối cùng nãi nãi cầm bạc đem hắn bé bị bạc xem cầm giục cuối khách ỏ nhỏ a ngang, đi đắc đối lên, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn h k mặt ý trọ nhóm đợi đến dương tịnh khi trở về thịt hồ hồ tiểu đô đô lại hướng dương tịnh thân cánh tay mụ mụ ôm một cái nóng như vậy như thế nào ôm a dương tịnh nói không nóng nhưng là nhĩ hào trọng không nặng đô đô tức giận đọa chân bó dương tịnh học bộ dáng của hắn cũng dậm chân ôm liền ôm thôi phát cái gì h ỏ a tức cái gì liền phát h ỏ a liền sinh khí ta đây sẽ không ôm đô đô nhận thức túng ôm lấy dương tịnh chân kêu mụ mụ ôm ta một cái ôm một cái mụ mụ mụ mụ dương tịnh đem đô đô vớt lên ôm trong chốc lát bất quá thật sự quá nặng chỉ chốc lát sau liền ném cho trần chính ôm trần chính ôm đô đô nhưng thật ra một chút kính nhi cũng không phí mùa hè vừa qua đinh đinh đang đang bắt đầu thượng tiểu học năm nhất tuy rằng dương đinh đinh dương đang đang tuổi là toàn ban nhỏ nhất nhưng là dương đinh đinh dương đang đang phân biệt cho toàn hiệu thứ nhất xanh cùng toàn hiệu thứ ba mươi ba gã tốt nghiệp cho nam châu thị thứ nhất t i ể u học phụ thuộc học tiền ban sau đó bắt đầu liền đọc cho nam châu thị thứ nhất t i ể u học năm nhất ban hai đứa nhỏ lại là vẫn đi báo danh dương tịnh cảm khái ngàn vạn Rất r đô đô một tuổi sinh nhật、dương、Tịnh t nhanh đến sinh Dương hai đô đô ư ớ cho tiên i đến n s nhật bánh ngọt điếm học tập làm bánh ngọt nàng cũng là gần nhất mới có thời gian chuẩn bị về sau nhiều hơn bồi bồi đinh đinh đang đang cùng đô đô, nhất là nội tâm mẫn cảm đinh đinh. học thời h tập tâm bị bồi bồi điếm đô đô, mới làm cảm có c là là sau về nên ở đô đô hai một tuổi sinh nhật khi dương tịnh làm ba tầng bánh ngọt hình thức tinh mỹ hơn nữa đồng ý đinh đinh đang đang sinh nhật nàng làm bánh ngọt kỹ thuật đề cao sau sẽ cho đinh đinh đang đang đẹp nhất bất quá lần đầu tiên nhìn đến tốt như vậy xem bánh ngọt cũng đủ ba cái đứa nhỏ cao hứng Biết là đồng ô đô đô đô Bình Bình đây, Đinh Đinh đang đang đều Đinh Đinh, dù sao Bình Bình là dương Đinh Đinh đ sinh sao lại tối nhật, Bình Bình mang dụng vẫn Bình Bình Dương theo vật vật vật tâm cố có cấp ý lễ lễ lễ là là dù chí mê mũi. Đồng thời dương đông vợ chồng trần kim linh đôi không hẹn mà cùng đi vào nhất thời làm cho quanh mình lâm vào xấu hổ không khí chung hoàn hảo có uông lệ mẫn ở rất dễ dàng đem hai người lạp rời đi Nay Trần、kim、Linh đã muốn có cái nữ nhi, tiểu lệ bụng cũng long lên, đương sự đều tự đều thực hạnh phúc, những người đứng xem lại thận trọng. Tiểu tự thực Kim cái lại xem Lệ Hạ phúc đã đều đều có sự ở trong đại viện ngoạn nháo khi dương đông phủ đến hạ tiểu lệ bên tai nói nói mấy câu hạ tiểu lệ nhìn về phía trần kim linh sau đó cùng dương đông cũng thấp sọng nói nói mấy câu tiếp theo gật gật đầu dương đông liền hướng trần kim linh đi đến trần kim linh chính ôm nữ nhi đậu nữ nhi ngoạn nhìn đến dương đông đi tới trước chân khi ngần người trượt đó là thoải mái cười nói đã lâu không thấy đã lâu không thấy dương đông cũng nói trần kim linh trầm mặc dương đông nhìn về phía trong ngực nàng t i ể u nữ hải nhi nói ta có thể ôm một cái nàng sao có thể à, trần kim linh cười nói dương đông thật cẩn thận tiếp nhận tiểu nữ hài nhi quen thuộc ôm vào trong ngực trong mắt lẳng lặng dừng ở tiểu nữ hài nhi phấn phấn khuôn mặt rõ ràng viễn sơn m i thật lâu thẳng đến tiểu nữ hài nhi cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhất trương phát ra cùng loại cười nhỏ giọng âm dương đông ánh mắt đã ư ơn ớt cũng là nở nụ cười hắn nói nàng bộ dạng chân tướng ngươi a b a n t a c a cùng tàu từ cũng nói như vậy trần kim linh nói dương đông nhẹ nhàng mà ôm tiểu nữ hải nhi giao cho trần kim linh trong tay nhìn trần kim linh nói mọi người đều hảo là tốt rồi ân trần kim linh gật gật đầu hai người mới không có cái khác trong lời nói nói dương đông lại nhớ tới hạ tiểu lệ bên người nhìn đô đô c u ố n quyết lấy hạ tiểu lệ ghé vào hạ tiểu lệ trên bụng nghe thanh âm dương đông cười rộ lên trần kim linh quay đầu nhìn dương đông hạ tiểu lệ thâm tình nhìn nhau nàng ánh mắt hồng nhưng cũng nở nụ cười cách đó không xa trần chính dương tịnh đem này một màn xem ở trong mắt trần chính không khỏi thân thù cầm dương tịnh thù dương tịnh quay đầu hỏi ngươi để làm chi nắm tay của ta không cho nắm đánh đổ trần chính nói như vậy nhưng không có buông tay dương tịnh cười rộ lên đánh đầu ngươi còn lạp tay của ta để làm chi tưởng lạp trần chính trần chính tại c h ù phòng uông lệ mẫn lại ở kêu trần chính hỗ trợ dương tịnh trần chính đều kết hôn vài năm nhưng là tại c h ù phòng có việc nhi cần hỗ trợ uông lệ mẫn vẫn là kêu trần chính bởi vì dương tịnh cảm thấy dương tịnh phòng bếp tay nghề phương diện không bằng trần chính hơn nữa dương tịnh vừa động bước đinh đinh đang đang đô đô liền đặc biệt yêu đi theo vướng bận đô đô g mừng bao bồi lâu lực lễ muốn tận tiếp năm mới. vì phòng ngừa quá mức bận rộn dương tịnh trần chính trước tiên mang theo đinh đinh đang đang đô đô đi mua hàng tết tuy rằng nhà mình trong siêu thị đa số đều có nhưng là bọn họ vẫn là tưởng mua chính mình ra siêu thị không có mặt khác chính là mang bọn nhỏ đi chơi chơi đùa vừa thông suốt sau người một nhà tìm cái khách sạn chuẩn bị ăn cơm chưa kết quả truyền đồ ăn người bán hàng đem dương tịnh trần chính hai người hoàng sợ là tàu quân lượng tàu quân lượng nhìn đến dương tịnh trần chính về sau cũng dọa nhất dọa dương tịnh trần chính không biết tàu quân lượng cuộc sống chạng huống như thế nào nhưng là tàu quân lượng đối dương tịnh trần chính đại danh nhưng là rất rõ ràng hắn trích truyền một lần đồ ăn thẳng đến dương tịnh trần chính ăn cơm xong hắn đều không có trở ra bất quá gần là ăn một bữa cơm dương tịnh chợt nghe đến tàu quân lượng bát q u á i nguyên bản tàu quân lượng gia cử giàu có nhưng là không theo kịp trung quốc phát triển tàu quân lượng ra nhà máy lần lượt lỗ vốn không nói tàu quân lượng còn không thượng hiền dần dần ra cảnh quẫn bách cho nên hắn mới bắt đầu làm công theo cơ sở làm khởi nhìn đến tàu quân lượng dương tịnh lại nghĩ tới tôn tiểu hồng từ lúc dương đông kết hôn khi nàng chợt nghe sơn loan thôn người ta nói qua tôn đại hồng muội muội tôn tiểu hồng nói là tôn tiểu hồng đã muốn lập gia đình có thể là ở tàu quân lượng chỗ ăn thiệt dài q u á tâm cũng thu lòng tham sau lại gả nhân tuy rằng không giàu có nhưng là ngày trôi qua thường, thường thường thản nhiên cũng là không sai theo khách sạn đi ra bởi vì tàu quân lượng cùng tôn tiểu hồng chuyện nhi dương tịnh thở dài một cái trần chính quay đầu thẳng tắp nhìn về phía nàng sắc mặt buộc chặt để làm chi như vậy xem ta dương tịnh cười hỏi trần chính không nói lời nào như c ũ nhìn dương tịnh rất nhãn lực giới kéo trần chính cánh tay nói ai nha vừa muốn đến cuối năm làm sao bây giờ đâu ta phát hiện ta càng ngày càng thích trần tiên sinh trần chính nháy mắt banh mặt buông lỏng tiện đà lộ ra nhợt nhạt ý cười mụ mụ ta là ta là trần tiên sinh đồ đô tiếp như vậy một câu ca ca ca ca là dương tiên sinh dương tịnh buồn cười trần chính đen mặt nói người một bên đi thế nào đều có chuyện của ngươi nhi trần đô đô cũng không sinh khí xoay người đi đến ca ca tị tì trung gian mỹ tư tư lôi kéo ca ca tị tì tay nhỏ bé dung đùi đắc ý hừ điệu hát dân gian vui vẻ thực đâu dương tịnh cười rộ lên trần chính kéo dương tịnh thủ nắm ở lòng bàn tay dương tịnh cười quay đầu xem trần chính nói trần tiên sinh lập tức liền lễ mừng năm mới cũng sắp là nhất c ử u c ử u linh thật nhanh a ân thật nhanh a Trần chính văn hoàn cảm ơn bạn đã nghe chuyện những năm tám mươi ký sự phần năm tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh đam mê điền văn để đón nghe phần tiếp c ủ a chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé và đừng quên vào trang cổ úc đọc truyện com để khám phá thêm chuyện hay để nghe